tận thế tân thế giới chương tám trăm bảy mươi mốt trở về vũ thành bốn ngô minh vừa bay tới vũ thành liền nhìn thấy bảy người phía dưới đang đối mặt nhau ngô minh cũng không nghĩ nhiều trực tiếp trực tiếp dùng mục tiêu trọng lực dẫn bọn họ rơi xuống đất lần này có tinh hà kerry g ă n g đạo sư đồ long và con gấu đen lớn theo sau con gấu đen lớn đã ở trong phi thuyền quá lâu và muốn ra ngoài hít thở nên ngô minh cũng không ngăn cản vì vậy sự kết hợp của số ít người này lập tức hoàn toàn khiến bảy người đang đối mặt với nhau bị chấn động ngô minh và tinh hà nhìn dáng dấp cũng bình thường nhưng bắt từ ke ri g a n đạo sư thì mỗi một người đều không giống nhân loại đương nhiên tuy ke ri g a n cũng không phải con người nhưng nàng có một vẻ đẹp lạnh lùng nhìn lại cũng là cảnh đẹp ý vui nhưng đồ long và chú gấu đen to lớn hơi lép vế đồ long là một người đàn ông to béo tay chân to đầu to ngũ quan xấu xí tỷ lệ so người bình thường còn muốn khoa trương hơn nhiều nhưng mặc kệ nói như thế cũng có hình dáng con người nhưng con gấu đen hoàn toàn là một con gấu khổng lồ bộ lông trên người óng ánh móng vuốt s ắ c như dao đôi mắt vừa nhìn thấy bảy người liền chạy tới cẩn thận con quái vật này không phải tầm thường lúc này sáu người đang vây công thợ săn trùng nhân đều căng thẳng từ con gấu đen to lớn cảm thấy áp lực vô cùng đáng sợ lúc này con gấu đen to lớn đi ngang qua một gò xi măng nhô cao có lẽ là ngại vướng bận trực tiếp t á c vào gò xi măng mấy tấn trực tiếp bị đập bay ra ngoài thậm chí còn bị vỡ thành m ấ y mảnh nhìn thấy cảnh này sáu người rùng mình một cái lập tức không dám manh động không nghi ngờ chút nào thực lực của con gấu đen to lớn mạnh hơn bọn họ rất nhiều bọn họ không phải kẻ ngu ngốc nhân g i a muốn giết bọn họ thì đã sớm ra tay rồi cho nên nếu không phản kháng có lẽ còn có một đường sinh cơ nếu phản kháng chắc chắn sẽ game over đối với thợ săn trùng nhân đang bị bao vây thì hắn ta lại không nghĩ như vậy tình huống trước đó là một tình huống sinh tử đối với hắn cho nên không quan trọng là con gấu đen lớn sẽ làm gì kết quả tệ nhất là giết sạch những người ở đây dù sao mình cũng đều là chết sợ cái chim thế là một cảnh tượng vô cùng hài hước tiếp theo đã xảy ra con gấu đen to lớn chạy tới ngửi ngửi và đánh hơi xung quanh bảy người rồi vui vẻ nhảy nhót xung quanh nhưng cả bảy người đều không dám nhúc nhích có lẽ cảm thấy bị sỉ nhục một người trong số họ đã lên tiếng chúng tôi là người của tân phái lực vương ở vũ thành kính xin các vị tạo thuận lợi thả chúng ta rời đi vốn dĩ báo xuất gia môn chính là vì kinh sợ đối phương nhưng người này có lẽ cũng cảm thấy không đủ tự tin câu sau không phải để kinh sợ đối phương chẳng bằng nói là thương lượng thậm chí là thỉnh cầu vũ thành lực vương ngô minh sững sờ lúc rời đi anh chưa từng nghe nói qua người như vậy anh vốn dĩ muốn xuống dưới để hỏi thăm tình hình của vũ thành trước vì vậy hỏi thẳng quân bộ như thế nào rồi còn có công ty tinh hà còn tần lực đông thì sao chắc cũng biết chuyện quỷ vương đảng phải không nghe được lời nói của ngô minh sắc mặt sáu người đều thay đổi bọn họ đương nhiên biết những gì ngô minh nói là thế lực của cựu phái ở vũ thành hiện tại song phương như nước với lửa xem ra những người này đều có quan hệ với cựu phái đối lập với này sáu người tân phái đang thất lạc và sợ hãi thợ săn trùng nhân đã chấn động khi nghe lời của ngô minh hắn ta cũng là một người thông minh ngay lập tức nhận ra mình có thể không phải chết trong ngày hôm nay ngay lập tức hắn ta h é t lớn ta là người của quỷ vương đảng vậy thì lại đây ta có chuyện muốn hỏi ngươi ngô minh thản nhiên vẫy tay thợ săn trùng nhân chạy tới ngay lập tức ngô minh nhìn thợ săn trùng nhân tuy quần áo trên người bẩn thỉu nhưng tinh thần rất tốt vừa rồi người này bị sáu người vây công mà có thể nghĩ tới việc nuốt tinh hạch nguyên lực để tăng thêm thực lực tiến hành liều mạng chỉ điểm này cũng đã không tệ n g ư ờ i tên gì ngô minh hỏi ngài gọi ta kha đạt là được thợ săn trùng nhân có thể thấy người trước mặt nhất định không phải người thường cho nên biểu hiện cực kỳ cung kính kha đạt vậy hãy nói cho ta biết tình hình hiện tại ở vũ thành đây mới là vấn đề ngô minh quan tâm ngài muốn biết tình hình của địa phương nào kha đạt đánh giá cũng chưa từng gặp qua vấn đề thế này nhất thời không biết nên nói cái gì nói đi trước đây ta ở vũ thành nhưng ta vì một số việc đã rời khỏi mấy tháng ngô minh cười nói chính là kha đạt nghe đến trong lòng càng trở nên quen thuộc mấy tháng người của tân phái chưa đến không cần hỏi người này hẳn thuộc về cựu phái bất kể là thuộc về quân bộ công ty tinh hà hay quỷ vương đảng đều là người mình kha đạt lập tức giải thích tình huống hiện tại của vũ thành tuy vấp váp không ra thể thống gì nhưng ngô minh vẫn hiểu được không còn nghi ngờ gì nữa đã có nhiều chuyện xảy ra ở vũ thành trong vài tháng qua kể từ khi anh rời đi khu vực an toàn càng bị áp chế hơn đã từng bạo phát qua một lần trùng nhân bạo động lần đó phát sinh đại chiến làm cho cả nhân loại may mắn còn sống sót nguyên khí đại thương càng là bởi vậy mà tử thương mười mấy vạn người sau đó vì vũ thành là khu vực duy nhất không bị sương mù xâm chiếm nên rất nhiều người ngoại lai cũng đã phát hiện ra nơi này và tranh giành không gian sống ở đây những người này số lượng rất nhiều hơn nữa mỗi một người đều là từ bên ngoài g i ế t tới không có người nào là người bình thường ngay khi đến đã thành lập thế lực những người này gọi là tân phái còn thế lực vũ thành ban đầu bị tân phái chèn ép nên chỉ có thể đoàn kết kháng cự nhưng bởi vì tân phái mạnh nên sau khi tranh đấu vài tháng tân phái có thể nói là có ưu thế ở khắp mọi nơi nên đã thu hút được nhiều người tị nạn tần g chót chạy đến không có cách nào là những người bình thường không quan trọng ai cai trị họ miễn là họ có thể sống ngô minh gật gật đầu xem như hiểu rõ mặc dù vũ thành phải chịu trách nhiệm về tình hình lúc này nhưng điều đó không làm ngô minh ngạc nhiên điều anh quan tâm là sự an toàn của bạn bè mình n g ư ờ i nói n g ư ờ i thuộc về quỷ vương đảng vậy hiện tại ai đang lãnh đạo quỷ vương đảng ngô minh hỏi nói về điều này kha đạt than thở một tiếng trông có vẻ cô đơn ta gia nhập quỷ vương đảng thời gian khá ngắn bây giờ quỷ vương đảng không còn như trước nữa nghe nói một thời gian trước khi quỷ vương còn tại vị không ai dám t r e o chọc tuyệt đối là thế lực đệ nhất vũ thành nhưng từ khi quỷ vương mất tích bí ẩn quỷ vương đảng không còn được như xưa nếu như không phải có nguyệt ảnh đại nhân và thiết mâu đại nhân chống đỡ sợ là đã sớm sụp đổ rồi ngô minh vừa nghe hơi hơi thở vào nhẹ nhõm chí ít nguyệt ảnh và thiết mâu hai người này đều ổn hai người bọn họ thực lực mạnh nhất do bọn họ chủ trì cục diện cũng bình thường theo cách này thì những người khác không thành vấn đề dù sao thì lúc trước ngô minh đã để lại rất nhiều tinh hạch nguyên lực cùng với sức mạnh ban đầu của quỷ vương đảng và quân đội nên không có khả năng xảy ra bất kỳ vấn đề lớn nào lúc này kha đạt không ngừng nhìn chằm chằm ngô minh nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó ngài ngài không phải ngô ngô tiên sinh sao sao ngài lại ở đây ngô minh liếc mắt nhìn kha đạt trong trí nhớ của ngô minh có thể xác định trước đây chưa bao giờ từng thấy đối phương mà đối phương tựa hồ nhìn thấy chính mình nhìn quen mắt vậy thì chắc chỉ có một khả năng kha đạt này đã từng gặp tiểu ngô minh bởi vì mặc dù diện mạo giống nhau nhưng khí thế và ăn mặc không giống nên ngay từ đầu hắn đã không nhận ra ngươi nhận sai được rồi trở về vũ thành ngô minh nói xong quay đầu nhìn sáu người không dám nhúc nhích các ngươi cũng cùng đi ta có chuyện muốn hỏi các ngươi mặc dù trong lời nói của ngô minh là thương lượng nhưng sáu người đó làm sao dám cự tuyệt không nói đến những người khác chỉ cần con gấu đen to lớn kia cũng đủ g i ế t hết bọn họ chưa kể những người khác xem ra còn nguy hiểm hơn gấu đen to lớn lúc này cúi đầu không lưng đồng ý thời đại này có thể sống sót là được bọn họ thậm chí đã quyết định chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức phản bội tân phái coi như là lực vương thực lực bất phàm trong tân phái tự hồ cũng không lợi hại bằng mấy người này tinh hà giấu kỹ phi thuyền chúng ta đi qua ngô minh quay đầu lại nói với tinh hà chip sinh học trong tinh hà đã được kết nối với phi thuyền chỉ dựa vào một mình hắn là có thể khống chế toàn bộ phi thuyền ngô minh nói như vậy thì tinh hà tự nhiên biết là có ý gì thật ra thì sau khi đến vũ thành họ đã nhận ra vấn đề rồi trong sương mù xung quanh vũ thành thực sự có rất nhiều chủng tộc dị tộc nhân ẩn nấp một số còn mạnh ngang n g ử a với bảy đại linh tộc có lẽ trong số họ có bảy đại linh tộc nhưng đối phương dường như không có ý định xuất hiện hơn nữa trước đó ngô minh đã từng thăm dò qua nhưng đối phương lập tức lùi về sau trốn vì vậy ngô minh tạm thời từ bỏ nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì hiện tại chắc chắn có đủ loại thế lực đang ẩn nấp xung quanh vũ thành thậm chí ở trong có rất nhiều tồn tại mạnh mẽ vượt qua ngô minh tưởng tượng đối với ngô minh vũ thành là căn cứ địa của anh ấy có bạn bè và đồng bạn của anh ấy ở đây đương nhiên không thể trốn trong bóng tối nhưng phi thuyền cũng như nhiều nhân viên vũ trang và phù sư trên phi thuyền lại có thể ít nhất có thể xem như là một tiếp viện mạnh mẽ tinh hà lập tức làm theo hắn hiện tại cũng lĩnh ngộ linh k h í có thể dựa vào thần thức của mình để điều khiển chip sinh học trong cơ thể rất nhanh sau khi gửi đi tín hiệu lập tức phi thuyền bay lên trốn chỗ sâu trong tầng mây dọc theo đường đi từ kha đạt và sáu người phe tân phái thì ngô minh đã thăm dò rõ ràng tình hình hiện tại ở vũ thành nói chung tình hình ở vũ thành tồi tệ hơn nhiều so với khi anh rời đi nguyên bản hàng triệu người sống sót hiện giờ chỉ còn lại không đến hai phần ba nhưng nhờ vào tinh hạch nguyên lực trong não của trùng nhân nên những người sống sót cũng đã tìm ra cách để tăng cường sức mạnh cho bản thân phối hợp với vũ khí ban đầu của nhân loại thì họ cũng đã giành được không gian sinh tồn nhất định thật đáng tiếc khi nhân loại là một nhóm sinh vật thích đấu đá nội bộ cuộc chiến giữa tân phái và cựu phái đã tiêu tốn quá nhiều thực lực của họ nếu cứ tiếp tục như vậy thì không gian sống của con người ở vũ thành sẽ tiếp tục bị áp suất đối với ngô minh anh không muốn đem tinh lực đặt vào những thứ này anh còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm đó chính là tranh đoạt thần ấn và tìm hiểu xem những thế lực lớn đang ẩn nấp xung quanh vũ thành sẽ làm gì vì vậy khía cạnh nhân loại của vũ thành phải được chỉnh hợp lại ngay lập tức vừa đi được mấy con đường thì trước mặt họ đột nhiên xuất hiện rất nhiều trùng nhân lúc đầu chỉ có khoảng hơn chục con nhưng càng ngày càng nhiều trên mặt đất nắp cống và cửa sổ của các tòa nhà xung quanh có hàng trăm trùng nhân bò ra dày đặc và con số này còn tiếp tục tăng lên làm sao có thể làm sao lại có nhiều trùng nhân ở đây như vậy xong đời rồi trừ phi có đông đảo người và quân đội bằng không không thể đẩy lui chúng nó kha đ ạ t lúc này trên mặt đã tái nhật không có chút máu còn sáu người của tân phái cũng giống vậy số lượng trùng nhân như vậy chỉ xuất hiện trong các trận chiến quy mô lớn gặp phải số lượng trùng nhân như vậy trong tự nhiên đừng nói chỉ vài người bọn họ cho dù số lượng lớn gấp mấy lần cũng vô dụng chỉ có một con đường chết vì thế chân bọn họ bất giác t rung lên tuy nói thời đại này ai cũng đem đầu treo ở lưng quần để kiếm sống mỗi ngày đều khả năng toi mạng bọn họ cũng có ý thức này nhưng nếu thật sự đến lượt bọn họ thì cũng sẽ sợ hãi nhưng lần này là đối mặt mấy trăm thậm chí không ngừng còn không ngừng tăng lên loại khủng bố này càng làm cho bọn họ hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng trái lại thì đám người ngô minh không sợ hãi đương nhiên quy mô như thế này thì ngay cả tinh hà đồ long và gấu đen lớn cũng có khả năng xử lý được nhưng có ngô minh và tổn g sư kerrigan ở đây thì ai trong hai người bọn họ cũng đều có khả năng tiêu diệt số lượng lớn trùng nhân này không nói những cái khác một khi thi triển tam giới hỏa phù đó là gặp thần sát thần ngộ phật giết phật đừng nói hàng trăm trùng nhân cho dù số lượng lớn hơn gấp mười lần thì vẫn bị g i ế t không sót một tên vì lẽ đó bọn họ căn bản không có mục tiêu e ngại chúng nó đến tìm ta ngô minh vẻ mặt ung dung nhìn đám trùng nhân dày đặc ở mọi hướng sau đó đi tới phía trước quả nhiên những trùng nhân này tuy bao vây mọi người nhưng không có cuộc tấn công nào chúng nó dường như đang chờ đợi một điều gì đó lúc này một trùng nhân quái lạ đã bò ra khỏi đám trùng nhân trùng nhân này rõ ràng giống một trùng nhân hơn với cơ thể giống như một con bọ cạp thân thể nhân loại gần như đã hợp nhất với cơ thể trùng nhân cực kỳ khủng bố và dữ tợn ngô minh vừa nhìn liền biết đây là một trùng nhân cấp chuẩn trùng vương thực lực đạt đến cấp bốn thậm chí là tiêu chuẩn sinh vật cấp năm điều này làm cho ngô minh khá bất ngờ nhưng sau khi suy nghĩ lại thì anh biết khả năng tiến hóa của trùng tộc rất kinh người hiển nhiên đối phương có rất nhiều trùng nhân t ấ p độ vương giả vô số trùng nhân và trùng nhân cao cấp muốn tiêu diệt nhân loại vũ thành cũng không tốn bao nhiêu sức lực nhưng rõ ràng trùng vương đã không làm điều đó ngô minh tỉ mỉ nghĩ lại liền rõ ràng có vẻ như trùng vương mà ta gặp lúc đầu thông minh hơn người thường rất nhiều nếu nhân loại bị g i ế t thì những thế lực bên ngoài do thám ở đây nhất định sẽ chú ý tới nó đây không phải chuyện tốt hừ nhìn qua cường đại nhưng cũng chỉ là ba ba trong rọ mà thôi cho nên sau khi nó phát hiện ta thì lập tức tìm tới ngô minh tự lẩm bẩm nhưng đang nhìn chằm chằm vào trùng nhân t ấ p độ chuẩn trùng vương để xem đối phương sẽ làm gì chuẩn trùng vương lúc này mới bò tới dùng ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn ngô minh sau đó thực hiện một lễ tiết vô cùng kỳ lạ với ngô minh dưới ánh mắt khó tin của đám người kha đạt kỳ đại tướng quân dưới trướng vũ gặp qua ngô trùng vương chuẩn trùng vương kỳ quái lúc này mở miệng nói tiếng người rõ ràng trùng vương đã tự đặt cho mình cái tên vũ và bán trùng vương trước mặt hắn ta gọi là kỳ bất quá ngô minh không để ý đến nó hiện tại anh đã xưa đâu bằng nay hồi trước ở vũ thành ngô minh không thể vận dụng nguyên khí của mình không thể sử dụng các thẻ trong tạp giới của mình chỉ dựa vào lực lượng thân thể không thể lay chuyển được trùng vương nhưng bây giờ thì khác nếu muốn thì ngô minh có thể trực tiếp giết tới đại bản doanh đối phương triệt để hủy diệt trùng tộc ở vũ thành đây không phải ngô minh khoác lác những phù pháp hiện tại của hắn ta rất cường đại mặc dù trùng nhân có số lượng rất nhiều nhưng khi chất lượng đạt đến một mức độ nhất định thì có số lượng nhiều cũng vô dụng hiện giờ ngô minh chính là như vậy vũ không thành vấn đề các ngươi tìm tới ta nhất định phải có chuyện ta không nói với ngươi kêu vũ tới gặp ta ta cho ngươi một phút nếu không tới thì ngươi và những trùng nhân ở đây không cần trở về nữa ngô minh nói rất bá đạo thực lực luôn đi đầu. đi kỳ ngay ra một lúc hiển nhiên hắn không ngờ ngô minh lại cứng rắn như vậy bất quá hắn vẫn không người lui về phía sau đi vào đàn trùng hẳn là lập tức truyền đạt tin tức ngô minh thật sự tính thời gian nếu như vũ kia không có thành ý thì anh sẽ mặc kệ nó tuy thực lực của trùng tộc không hề yếu nhưng ngô minh nhất định chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến chỉ sau hai mươi giây số lượng trùng nhân xung quanh đã tăng lên hàng nghìn con thậm chí nhiều hơn tóm lại tất cả những trùng nhân có thể nhìn thấy đều dày đặc những người ở đây nghĩ rằng bọn chúng chuẩn bị đại chiến lúc đó trước mặt họ xuất hiện hơn một trăm trùng nhân cấp cao trong số đó có hơn hai mươi b á n trùng vương quái lạ như trước thậm chí có hai ba trùng vương thực sự những trùng tộc cường đại này tụ tập xung quanh một trùng nhân có cơ thể nhỏ đang bò qua trùng nhân nhỏ đó chỉ dài hơn hai mét có ba trùng chi nâng đỡ cơ thể có thể thấy nó từng là trùng nhân nhưng sau khi tiến hóa liên tục thì không còn dấu vết của con người toàn thân được bao phủ giáp sát gần như trong suốt nhìn qua ố n g ánh long lanh rất là bất phàm từ khí tức ngô minh đã biết đây chính là trùng vương mà anh gặp phải ở căn cứ ngầm vũ thành không ngờ đối phương đã tiến hóa đến mức thực lực của nó đã đạt đến tiêu chuẩn sinh vật cấp sáu khá lợi hại tốt chỉ năm mươi giây ngươi đã tới đây ngô minh nói nhìn c h ầ m c h ầ m vào trùng vương người sau được những trùng vệ cấp trùng vương hùng mạnh vây quanh khi nhìn thấy ngô minh hắn ta hơi cúi đầu xuống và nói đạo sư thật cao hứng khi được gặp lại ngài ngô minh bật cười trùng nhân này thật là h ậ n h ỉ n h khi vừa mới nảy sinh trí tuệ tình cờ gặp được mình thì lúc đó đối phương coi mình là trùng vương nên xưng hô với mình là đạo sư từ mình học được rất nhiều kiến thức về trùng tộc sau đó gia hỏa này đã phát triển ở vũ thành và lập ra một trùng sào khi đó thực lực của mình vô dụng lúc đó gia hỏa này đã cử một số lượng lớn trùng nhân đến bao vây và trấn áp mình hiện tại biết thực lực của mình cường đại nó không có khả năng đối phó nên đã gửi một trùng nhân đến để giảng hòa khi nghe mình bắt nó phải đến trong vòng một phút nó thực sự đến nếu không phải thực lực mình cường hãng đến mức có thể dễ dàng tiêu diệt trùng tộc e rằng tên này sẽ không thể thành thật trèo ra khỏi trùng sào như vậy nói đi tìm ta có chuyện gì thời gian của ta rất quý giá ngô minh lúc này chiếm cứ ưu thế cho nên ngữ khí cường ngạnh sư phụ ta xin lỗi ngài vì sự hiểu lầm lần trước vũ hành lễ rồi nói ta có thể cảm nhận được có rất nhiều sinh mệnh cường đại xung quanh vũ thành này chúng đang ẩn nấp trong bóng tối và nhìn trộm ở đây ta đã phái trùng nhân vào trinh sát điều tra hơn một lần tuy lần nào cũng bị bọn chúng giết trùng nhân nhưng ta vẫn thu được một số thông tin hữu ích đối với bản thân cũng như vì sư phụ ngài Ta đã không ngài nói cũng không sai đây cũng là ý quan trọng nhất nhưng bất luận thế nào thì ta cũng không muốn trở thành kẻ thù của ngài ta nguyện ý trợ giúp ngài chỉ hy vọng đến lúc đó có thể cho trùng tộc chúng ta một không gian sống bởi vì ta biết không bao lâu nữa nơi này sẽ trở thành một chiến trường đáng sợ thậm chí chúng ta cũng có thể sẽ bị cuốn vào trong đó đến lúc đó chờ đợi chúng ta rất có thể chính là diệt vong ngô minh vừa nghe cũng minh bạch ý đồ của vũ hóa ra là cảm thấy nguy hiểm và muốn ôm đùi của mình tất nhiên bắp đùi này có thể ôm nhưng trùng tộc cũng phải trả giá một ít đại giới nghĩ vậy ngô minh nói được rồi ta có thể hứa với ngươi nhưng ngươi phải cho ta biết tất cả thông tin mà ngươi có còn có chỉ cần ta yêu cầu thì tuân theo mệnh lệnh của ta bất cứ lúc nào cuối cùng tránh xa căn cứ của loài người tuân mệnh nói xong vũ trực tiếp bò tới nói nhỏ với ngô minh vài câu rồi từ từ bò đi cùng lúc đó có một đám trùng nhân gánh từng từng cái túi đi tới cái gì cũng có có túi sách có bao tải túi ni lông bên trong chứa đều là tinh hạch nguyên lực tính sơ qua cũng có tới hơn một nghìn viên rõ ràng đây là những món quà từ những trùng nhân ngô minh tự nhiên là không chút khách khí nhận lấy những trùng nhân đạt được thỏa thuận nhanh chóng rút lui như thủy triều cảnh tượng này đã khiến kha đạt và sáu người khác phía sau sợ hãi khi trùng nhân rút lui thì sáu người thuộc tân phái cũng đã hạ quyết tâm tuyệt đối không trở thành đ ị c h nhân của người trước mặt này thông tin mà ngô minh vừa nhận được từ vũ thực sự rất quan trọng không biết những trùng nhân này đã làm như thế nào chúng nó tra xét thực sự phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng đối với vũ thành mặc dù trùng nhân chỉ biết một ít văn tự nhưng ngô minh vừa nghe liền biết chuyện gì xảy ra kerrigan đạo sư ngài lại đây ngô minh đi tới gọi kerrigan đạo sư đến bên cạnh đồng thời kim quan giữa mi tâm lóe lên ngô minh cũng gọi lôi minh ta muốn hỏi thần ấn sẽ xuất hiện theo cách nào ngô minh đi thẳng vào chủ đề kerrigan đạo sư và lôi minh đều sững sờ chưa kịp phản ứng ta chỉ biết sự xuất hiện của thần ấn chắc chắn sẽ đi cùng với tế đàn thần ấn nếu ngươi có được mảnh vỡ thần ấn thì ngươi có thể vào tế đàn và tìm một nơi có thể tập trung các mảnh vỡ đó miễn là ngươi có đủ mảnh vỡ thần ấn thì ngươi có thể tái hợp thần ấn lôi minh lúc này nói những ký ức ta thừa hưởng từ tổn sư cũng tương tự như vậy kerrigan đạo sư cũng gật đầu n g ô minh nghe xong hít một hơi thật sâu nói vậy thì gần đủ rồi nếu như không tính sai thì nơi xuất hiện tế đàn thần ấn tiếp theo sẽ là ở vũ thành kết luận này quả thực đáng kinh ngạc nhưng nó giải thích cho phát hiện trước đó của ngô minh thảo nào lớp sương mù dày đặc sẽ không xâm chiếm vũ thành mà chỉ bao phủ xung quanh nó thảo nào có rất nhiều thế lực ẩn nấp xung quanh họ rõ ràng biết sẽ có nơi xuất hiện tế đàn thần ấn họ không vào vũ thành cũng không phải vì nguyên nhân nào khác mà bởi vì vẫn chưa tới thời cơ tin tưởng đến lúc thích hợp nhân loại vũ thành bao gồm trùng tộc đều sẽ phải chịu đã kích mang tính chất hủy diệt đây chính là hiện thực nhân loại trước tiên không cần phải nói bây giờ chỉ là năm bè bảy mãn mặc dù đoàn kết như trùng tộc thì khi đối mặt với dị tộc nhân cường đại cũng không hề có sức chống cự cũng chính vì như thế vũ trùng vương đã sớm nhận ra được nguy cơ nên khi phát hiện mình trở lại lập tức chạy tới kết minh đi thôi ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv vốn đã có tính toán trong lòng nên không nói gì tất i đi loại nói người tinh Minh ai tới Minh đối với Minh. ế p phía phía ngập tục toàn Thành. đạt, mắt tràn thể thể trùng nhân đạt thành thỏa thuận, hơn nữa, những trùng nhân đó thậm t cho cả cũng chấn có có cùng chí còn cực kỳ cung đừng đám động, đó về Vũ về vậy khu dành nhân kha ánh hà nhìn nghĩ nhân hơn những nhân kính an ngay nữa kỳ Lần này, Ngô Ngô Ngô mà ở cả những điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ nhưng đám người đồ long lại không nghĩ vậy bây giờ đồ long đã coi ngô minh như một vị thần nếu là thần vậy thì không gì không làm được chuyện liên minh với trùng nhân là chuyện bình thường không có trùng nhân nào xuất hiện trên đường đi thậm chí một số quái vật thuộc giống loài khác còn xuất hiện ở một số nơi lúc này trùng nhân sẽ xuất hiện để dọn đường cho đám người ngô minh ngô minh có thể cảm giác được ở bốn phía có tới trên trăm trùng nhân hộ tống đoàn người của mình xem ra vũ trùng vương cũng hiểu được làm thế nào để nịnh bợ và lấy lòng một người đương nhiên ngô minh cũng rất vui vẻ từ từ kha đạt và những người khác cũng phát hiện ra đám trùng nhân hộ tống xung quanh họ vừa mừng vừa sợ họ là kẻ thù không đội trời chung với trùng nhân trùng nhân muốn cơ thể con người để ký sinh con người thì cần tinh hạch nguyên lực trong não của trùng nhân để cải thiện thực lực hai bên gặp mặt tuyệt đối không nói một câu trực tiếp khai sát đã bao giờ nhìn thấy trùng nhân như một người bảo vệ cho con người không nói đến kha đạt ngay cả sáu người thuộc về tân phái đều cảm thấy bước chân của mình mềm nhũng như thể đang đi trong sương mù ngay sau đó một hàng rào lớn bằng gỗ đá và nhiều ô tô bỏ hoang khác nhau xuất hiện phía trước bịt kính toàn bộ con phố rộng hơn ba mươi mét các tòa nhà hai bên là một phần của hàng rào thành phố ngô tiên sinh tới rồi nơi này chính là khu an toàn thuộc về phạm vi quản hạt của tân phái lúc này một trong sáu người của tân phái đi tới nói với ngô minh thái độ vô cùng cung kính không người cúi đầu giống như đám người thái giám tháp tùng hoàng đế đi thị s á t Ngô Minh gật đầu rồi nhìn về phía trước. Bức tường trong lộn xộn trồng nhiều cách khác nhau.、Quả、nhiên, có thể thấy xung quanh có rất nhiều sát trùng nhân, nát. bung tường xung quanh đầy lỗ đạn, hiện nhiên nơi này thường xuyên phát sinh chiến đấu, hơn nửa nhất định có người canh gật gác. mục mặt rồi phía chất theo cách khác thể thấy hầu hết Hột phát trước. rất sát đất đầu đã đầy đấu, Quả về và và ra, Bức có có có bị lỗ xe, sọ quả nhiên có hơn một chục bóng người xuất hiện trên hàng rào đơn giản phía trước cũng có những bóng người đang đi vòng quanh tòa nhà phía trước những người này không nói gì họ chỉ c h ỉ a súng vào đám người ngô minh ngô tiên sinh đừng để ý đến bọn họ đều là lừa gạt người ngài đi theo ta đi từ bên này người tân phái kia cúi đầu nói lúc này mới chỉ vào một tòa nhà bên cạnh sau đó dẫn đầu chạy tới đi vào cổng của tòa nhà này ngô minh theo sau đi vào xem xét bên trong hỗn độn nhưng sau khi đi một vòng thì vào một đoạn đường trước mặt có một cánh cổng sắt có bảy tám người cầm súng đang tán gẫu thấy có người tới lập tức đứng dậy nhìn rồi thở vào nhẹ nhõm mẹ kiếp là người gầy các ngươi hôm nay sao trở về sớm vậy ngô minh trong nháy mắt hiểu ra đây là địa bàn của tân phái chỉ có bản thân bọn họ mới biết lối vào nếu có người bên ngoài định đột nhập thì đương nhiên sẽ bị g i ế t những người đó mở cánh cổng sắt sau đó nhìn đám người ngô minh hắn ta cau mày họ là ai người gầy đã sớm coi ngô minh là người toàn năng lúc này sợ ngô minh tức giận lập tức trừng mắt ngươi quản nhiều như vậy làm gì nói cho ngươi biết mấy vị này ngươi không t r e o chọc nổi mau mở cửa ta muốn đi gặp lực vương làm lỡ sự tình ngươi có thể chịu được không với tiếng quát người gác cổng lập tức không dám lên tiếng ngay sau đó hắn ta nhìn thấy đồ lông gấu đen lớn và kerry găng những người hoàn toàn không phải là người bình thường nếu như không phải người gầy lên tiếng trước thì hắn đã h é t to rồi ngoài người gầy năm người còn lại lúc này cũng có phản ứng vội vàng bắt chuyện bọn họ hiểu rõ hơn ai hết lần này nhất định phải nói rõ sự tình cho mấy cao tần g của tân phái để bọn họ lập tức đầu hàng thần phục chỉ có như vậy bọn họ mới có một chút hy vọng sống tuyệt đối không được đối nghịch với mấy vị cao thủ này nếu như tân phái không đồng ý bọn họ cũng sẽ không do dự lập tức chuyển đầu gia nhập cựu phái dù sao không có khả năng biết rõ là chết mà còn ngây ngốc kiên trì tiến vào khu vực an toàn ngoài vẻ tiêu điều hỗn loạn không khác gì lúc trước người đàn ông được gọi là người gầy lập tức nói với ngô minh ngô tiên sinh ta tìm tân trướng ta một chút thời gian, ta của gian, đi đại đầu phái, dưới ngài, ngài xin ngài. mấy hy lão cho bọn nhập vọng chúng họ kêu cầu hắn ta nói xong thật sự quỳ xuống phải nói người gầy này rất thông minh biết tình thế đã cực kỳ nguy cấp nhưng ngô minh lại rất tò mò sao ngươi lại mạo hiểm như vậy bọn họ có thể không tin ngươi nói không chắc còn có thể uy hiếp đến tính mạng của ngươi họ đã cứu mạng cả gia đình ta dù sau này vợ và cha mẹ ta đã mất nhưng không thể đổ lỗi cho người khác ít nhất nếu không có những lão đại tân phái con gái ta sẽ không thể sống sót làm người không thể quên cội nguồn ta không thể mắc thấy mấy vị lão đại chịu chết mà không đi khuyên bọn họ người gầy rất kiên định nói hiển nhiên người gầy này là một người có lòng trung thành ngô minh cũng không vội vàng hắn ta trở lại để chỉnh hợp toàn bộ nhân loại vũ thành đây không phải nói mạnh miệng ngô minh có đủ thực lực để làm điều đó đương nhiên lấy thủ đoạn của hắn ta ai ngăn cản nhất định sẽ chết chính bởi vì nhìn thấu bản thể này nên người gầy mới làm như vậy được rồi ngươi đi đi ta cho ngươi thời gian nửa ngày ngô minh xua tay nhìn về phía năm người kia các ngươi cũng đi cùng người gầy mấy người đó muốn ở lại bên cạnh ngô minh nhưng xem ra không được đành phải vội vàng gật đầu cùng người gầy rời đi người này không sai có điểm mấu chốt đủ trung thành về sau còn có thể sử dụng kerrigan lúc này nói ngô minh cũng gật đầu lão h ắ c người đi theo đi nếu như người tân phái thức thời thì thôi nếu bọn họ không thành thật nuốt linh hồn bọn họ cho ta cũng đừng để cho người gầy chết đi t ra lệnh một tiếng một bóng đen lập tức hiện ra từ mi tâm của ngô minh rất nhanh liền chui vào bóng người gầy ngoại trừ đám người ngô minh những người khác đều không phát hiện lão h ắ c đây chẳng lẽ đây là quỷ vương thấy cảnh này kha đạt suýt chút nữa hét lên trước đây hắn nghe nói qua một truyền thuyết có người nói quỷ vương đại nhân cũng có chủ nhân mà người chủ nhân kia họ ngô chỉ có hắn ta mới dám gọi quỷ vương đại nhân là lão h ắ c kha đạt không ngốc hắn đã biết ngô minh là ai nên vô cùng cung kính đi thôi tân phái nơi này giao cho người gầy chúng ta đi địa bàn cựu phái ngô minh nói kha đạt lập tức dẫn đường cái gọi là địa bàn cựu phái chỉ cách khu vực an toàn ban đầu vài đoạn đường không có cô lập người bình thường có thể tùy tiện vào nhưng quyền quản hạt thì khác bởi vì có kerry găng đạo sư đồ lông và gấu đen lớn rất khó để đám người ngô minh không thu hút sự chú ý của người khác do đó dọc theo con đường này rất nhiều người đi theo đám người ngô minh chỉ chỉ c h ỏ c h ỏ đặc biệt là khi họ nhìn con gấu đen cao ba mét càng là xì xào bàn tán hiện tại trong khu vực an toàn này một chuyện lớn có thể lan ra toàn bộ khu vực an toàn trong thời gian ngắn quả nhiên một nhóm binh lính được trang bị đầy đủ đã chạy phía trước và bao vây đám người ngô minh một sĩ quan mặc quân phục rút súng lục ra và quát đám người ngô minh các người là ai theo quy định quản lý khu an ninh vũ thành các sinh vật nguy hiểm và sinh vật không phải con người không được phép vào trước hết bắt quái vật lại tất cả những người khác cũng đều bắt đi từ từ thẩm vấn thấy cảnh này kha đạt chỉ muốn một cước đem tên sĩ quan ngu ngốc đạp bay chuyện này quả thật là muốn chết không nghĩ tới ở bên trong địa bàn tân phái thông suốt không trở ngại đến cựu phái vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy chỉ tiếc kha đạt chỉ là một người bình thường và không hề quen biết với sĩ quan nên chỉ có thể thấp thỏm lo âu ngô minh nhìn vị sĩ quan trẻ tuổi miệng còn hôi s ữ a đối diện sau đó mới nói cấp trên của ngươi là ai gọi hắn tới gặp ta hiển nhiên những binh sĩ này tuy khí thế hùng hổ nhưng thực ra cũng rất sợ hãi có ai đã từng thấy trận thế như thế này bao giờ nhưng bởi vì nhiệm vụ nên phải đứng ra giống như vừa rồi ngoài miệng hắn nói sẽ bắt người nhưng hắn chỉ là quát lên mà thôi thật sự động thủ thì không dám đặc biệt là lúc này khi nghe ngô minh nói liền biết những người này lai lịch rất lớn muốn đi gặp thủ trưởng thì đi gọi là được lập tức một tên binh lính chạy nhanh trở lại chẳng mấy chốc đã có một đám người chạy tới nhưng lần này ngô minh rốt cuộc nhìn thấy một ít gương mặt quen thuộc nguyệt ảnh triệu ninh còn có giám đốc của công ty tinh hà họ cũng nhìn thoáng qua ngô minh thoạt tiên là sửng sốt sau đó trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ đặc biệt là giám đốc phụ trách phân bộ của công ty tinh hà vũ thành sau khi nhìn thấy tinh hà đi theo ngô minh hắn ta có chút t rùng mình lập tức chạy tới ông chủ thật sự là ngài sao tinh hà gật đầu sau đó liếc nhìn ngô minh và nói hiện tại ta là cấp dưới của ngô tiên sinh sau này công ty tinh hà cũng sẽ tuân theo lệnh của ngô tiên sinh vâng người bên kia gật đầu với tinh hà trước sau đó nói với ngô minh ngô tiên sinh ngài trở về là tốt rồi lúc tương r ớ c trực thăng rời đi cũng không trở về nữa, ta còn ngài thăng không nữa, tưởng rằng. Ngô Minh rời đi hiệu đối theo trở ta tay h máy bay xua ra về ư p không cần nói thêm gì nữa, bởi vì Ngô Minh nhìn thấy、nguyệt、ảnh và Triệu Ninh Ngô cần nói nữa, Nguyệt gì bởi Triệu vì và đối i tới. Tương đ mà nói biểu hiện các nàng trầm ổn hơn nhiều đặc biệt là nguyệt ảnh giờ phút này tựa hồ nhìn ra mấu chốt sau đó thở dài một hơi ta biết ngươi nhất định sẽ trở về ngươi yên tâm thiết mâu và giáo sư từ bọn họ đều rất an toàn còn có a mổ hắn cũng rất tốt nguyệt ảnh là một người rất kiên định và chu đáo nàng biết ngô minh lúc này lo lắng nhất điều gì cho nên đã chủ động nói ra trước khi ngô minh hỏi nghe được tin tức này từ miệng nguyệt ảnh nhất định không có vấn đề gì ngô minh cũng thở v à o nhẹ nhõm những người lính trước giờ phút này cũng đã biết thân phận của đám người ngô minh trực tiếp thay đổi biến thành vệ binh phụ trách trật tự và an toàn xung quanh đ ù sao ngay cả nguyệt ảnh cũng cung kính như thế vậy khẳng định không phải người bình thường những binh sĩ này đều biết nguyệt ảnh mạnh cỡ nào trong một lần cùng trùng nhân chiến đấu một mình nguyệt ảnh liền giết hơn trăm trùng nhân cũng bởi vậy trong mắt những binh sĩ này thì nguyệt ảnh có địa vị rất cao rất nhanh nghe được tin tức đám người thiết mâu cũng đều như ông vỡ tổ chạy tới bao gồm giáo sư từ còn có a mổ đã cùng nhân loại dung hợp làm một thể a mổ nhìn thấy ngô minh trở về lập tức là nhào tới ôm lấy ngô minh trong này còn có vương đại sư trước đây là thủ hạ của lão h ắ c lúc này vương đại sư trốn ở phía sau nhìn hết chỗ này đến chỗ khác cuối cùng rốt cục n h ì n không được sau đó chạy tới nói tổ sư gia gia của ta đâu rồi tổ sư gia trong miệng hắn tự nhiên chính là lão h ắ c nếu nói đến lão h ắ c ngô minh đánh giá hiện tại đều qua hơn nửa canh giờ bên đó chắc hẳn có động tĩnh gì đó mới vừa nghĩ tới đây bên kia quả nhiên có động tĩnh lúc này từ khu vực tân phái có một đám người đi tới mấy người đi đầu khí thế bất phàm bất quá lúc này đều là một mặt sợ hãi người gầy ở bên cạnh bọn họ cũng là một mặt tái mét bất quá nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm hơn nữa trong vẻ mặt cũng có mục tiêu kích động là ngô tiên sinh sao ta là vương lực bởi vì phương hướng ta cường hóa là sức mạnh khí lực rất lớn vì lẽ đó bọn họ gọi ta lực vương ta đồng ý thần phục ngài làm thủ hạ của ngài xin ngài nhanh kêu quỷ vương g i a g i a từ trong ố c ta đi ra ngoài đi một nam nhân cao ít nhất hai mét cường tráng như đầu gấu đi tới liền trực tiếp quỳ xuống một mặt sợ hãi tuy đang mặc quần áo nhưng có thể nhìn thấy cơ bắp p h ò n g lên khủng bố của người này đây là lực vương là nhân vật thủ lĩnh tân phái hắn không phải vẫn luôn nổi tiếng hung hãn sao làm sao có thể thấy cảnh này không ít người đều là mở rộng tầm mắt mà sau lưng lực vương một số thành viên tân phái cũng quỳ một chỗ trực tiếp đem người cựu phái đều xem c h o á n váng ngô minh liếc nhìn những người này và đã biết chuyện gì đang xảy ra lão h ắ c lấy hình thái linh thể phân biệt tiến vào trong đầu những người này lấy thủ đoạn lão h ắ c khẳng định là để những người này chịu khổ không ít không cần hỏi lúc đầu người gầy đi vào khẳng định không có hiệu quả đặc biệt gì vào lúc này lão h ắ c liền ra tay mà thực lực lão h ắ c bây giờ muốn đối phó những người này quả thực việc nhỏ như con thỏ mặc dù thực lực lực vương đã đạt đến tiêu chuẩn sinh vật cấp bốn hiển nhiên đối phương không biết đã ăn bao nhiêu tinh hạch nguyên lực ngô minh quá lười để quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy anh có chuyện quan trọng hơn cần xử lý bây giờ anh đã biết vũ thành chính là địa điểm tế đàn thần ấn xuất hiện vậy hắn ta phải lập một số kế hoạch cho sau này nói chung ngô minh nhất định phải có được thần ấn chỉ có như vậy mới có thể trở lại nguyên khí thế giới nguyên bản thuộc về hắn ta sau đó đem hai ký ức tích h y dung hợp tranh chấp giữa tân phái và cựu phái đã được giải quyết ổn thỏa vào ngày ngô minh trở lại hai phái trực tiếp chỉnh hợp lại cùng nhau không có bất kỳ người nào dám ngăn trở theo lời ngô minh nếu như thực lực không đủ căn bản không thể nào làm được điểm này vì lẽ đó bất cứ lúc nào thực lực mới là quyền lên tiếng và quyền quyết định cuối cùng ngày thứ hai sau khi ngô minh trở về vũ thành một bóng đen cực lớn đến khó có thể tin xuất hiện trên bầu trời vũ thành tuy vật này ẩn nấp giữa mây đen sương mù nhưng thể tích khủng bố này vẫn trong nháy mắt kinh sợ toàn bộ vũ thành chưa từng có ai từng thấy qua bóng đen to lớn như vậy chỉ nhìn chiều dài cũng đã hơn mười km giống như một cây đinh ba khổng lồ dưới ánh phản chiếu bóng đen bao phủ một p h ầ năm diện tích vũ thành người trong khu an toàn sợ hãi trốn trong tòa nhà bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy ngay cả nơi hỗn loạn nhất trong khu an toàn cũng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi không riêng nhân loại trùng tộc chiếm lĩnh diện tích to lớn nhất vũ thành lúc này cũng bị khủng hoảng vây quanh phần lớn trùng nhân đều không có tự mình ý thức hết thảy đ ộ nhưng g tác t đều e o cao cao cao bản bản năng cùng và mệnh lệnh trùng hơn trùng lệnh hơn năng chúng nó. n của tộc cấp việc, tộc cấp thức của và làm mà h ra để sẽ ý vào lúc này mặc dù là một ít trùng tộc cao cấp ra lệnh đều rất khó khống chế rất nhiều trùng nhân bởi vì bản năng sợ hãi mà hành động lung tung cũng may vũ trùng vương đang ẩn nút ở nơi sâu xa trong trùng sào phát ra mệnh lệnh lúc này mới khống chế toàn bộ trùng tộc thiếu chút nữa đã bạo động khủng bố tường đại có thể dễ dàng giết chết toàn bộ trùng tộc của ta thật đáng sợ vũ trùng vương lúc này như rùa r ụ t cổ rút vào nơi sâu xa nhất trong lòng đất trùng sào xung quanh nó có tới mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu trùng nhân hộ vệ nhưng nó như trước không cảm giác được an toàn sợ hãi thậm chí khiến nó không cách nào nhúc nhích đây chính là lực áp bách bóng đen trên bầu trời truyền hạ xuống trên thực tế thời điểm bóng đen xuất hiện thì ngô minh cũng đã mặc kim giáp lôi minh bay bên Kerry đến để đạo không trung để nhìn lên.、Keri、Găng đạo sư cũng xuất hiện bên người Ngô Minh vị trí mét xuất cách sư ở trong ý thức hải nhị tổ thiên sư sau khi trầm mặc một hồi thì nhảy ra trong giọng nói có chút cười trên sự đau khổ của người khác ngươi ít nói nhảm đi ta xong đời thì ngươi cũng không sống nổi đối với nhị tổ thiên sư này ngô minh đã sớm đoán ra tính khí đối phương cho nên không chút khách khí mà đánh trả cái này gọi là già mà không đứng đắn nhị tổ thiên sư này bận b i ệ u không giúp được thì thôi nhưng quấy rối tuyệt đối là một tay hảo thủ xem ra ngươi đã biết là ai tìm đến rồi cho nên ta đỡ phải nói cho ngươi phiền phức là ai nhị tổ thiên sư không tức giận chút nào quỷ hạm tộc huyền hàm ta biết linh áp của hắn ngô minh ánh mắt lạnh lùng nói thật ngô minh không nghĩ tới huyền hạm vậy mà tìm tới nơi này hơn nửa lần này đến khẳng định không phải hình chiếu của hắn mà là chân thân hàng thật giá thật linh áp khủng bố mặc dù ngô minh hiện tại cũng cảm giác có chút h ả i hùng khiếp vía tình thế nguy cấp tới cực điểm ngô minh muốn trốn cũng được không nói có thể chạy thoát hay không coi như là có thể trốn thoát thì ngô minh cũng không thể bỏ lại bằng hữu và đồng bạn bên trong vũ thành đi thẳng một mạch huyền hạm hừ kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm năm đó ta từng biết hắn chỉ tiếc ta vì báo thù giết chết tên khốn tam tổ kia đã tiêu hao hết sức mạnh tàn hồn hiện tại không giúp được ngươi rồi nhị tổ thiên sư khá là cảm khái ngô minh trợn tròn mắt dứt khoát không để ý tới hắn không giúp được gì mà còn chém gió sao ngô minh đây là huyền hạm quỷ hạm tộc phi thường cường đại ngươi và ta đều không phải là đối thủ kerrigan đạo sư lúc này cũng một mặt nghiêm túc ta biết trước tiên thả ra tam giới hỏa phù nếu như thật sự chiến đấu thì ra tay trước việc đã đến nước này ngô minh biết mình nói gì cũng vô dụng trốn tránh là không được chỉ có thể đối mặt cho nên anh hạ quyết tâm hai tay đồng thời kích hoạt hai đạo tam giới hỏa phù hai tay trái phải c u ố n quanh ba đạo hỏa diễm xoay tròn chỉ cần đánh tới thì ngô minh có thể trong nháy mắt phóng thích hai đạo tam giới hỏa phù chỉ cần tưởng tượng lúc trước một đạo tam giới hỏa phù đã có thể dễ dàng giết chết cao thủ cấp bậc thiền sư nhân vật như quỷ hạm vũ cũng chết dưới tam giới hỏa phù trước mắt ngô minh có thể kích hoạt đồng thời hai đạo q uy lực tự nhiên càng không cần phải nói huống hồ một bên còn có k e r r y g a n g đạo sư mấy ngày này vì ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm k e r r y g a n g đạo sư cũng là ngày đêm không ngừng học tập và quen thuộc tam giới hỏa phù lấy thiên tư của nàng lúc này đồng dạng có thể đồng thời kích hoạt hai đạo tam giới hỏa phù hai người bọn họ tính g ụ c lại chính là bốn đạo tam giới hỏa phù sợ rằng ngay cả huyền hạm cũng phải cân nhắc một chút sự thực cũng chính là như vậy ngô minh và kerrigan đạo sư vừa thả ra bốn đạo tam giới hỏa phù huyền hạm nơi sâu xa trong tầng mây to lớn tỏa ra uy á p mạnh mẽ cũng lập tức yếu bớt sau đó toàn bộ huyền hạm chậm rãi bay lên cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn hình bóng đánh giá là bay đến ngoài tầng khí quyển ngô minh hiển nhiên không tin huyền hạm có thể bị mình cho hù dọa bỏ đi lấy thực lực huyền hạm thì bốn đạo tam giới hỏa phù của mình và đạo sư cũng chưa chắc có thể đối phó hắn đối phương đột nhiên rút đi khẳng định có nguyên nhân khác đương nhiên cũng có thể là huyền hạm kiên kỵ tam giới hỏa phù lựa chọn tạm thời lui bước nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì huyền hạm không có tiến công điều này liền cho ngô minh một chút thời gian lúc này ngô minh cùng kerry găng hạ xuống đất tình huống bây giờ đã rất rõ ràng huyền hạm không biết lúc nào sẽ dết trở lại hơn nữa nguyên bản ngô minh dự định di chuyển khu an toàn nhân loại vì lẽ đó lúc này đơn giản trực tiếp hạ quyết tâm trước tiên ngô minh tìm tới đám người nguyệt ảnh hạ lệnh tất cả mọi người lập tức rút đi nguyệt ảnh sững sờ nếu như lời này là người khác nói ra thì nàng chắc chắn sẽ không đi chấp hành thế nhưng ngô minh nếu nói như vậy vậy thì nhất định có nguyên nhân lúc này nàng cắn răng một cái lập tức là dẫn người xuống sắp xếp mặc dù trải qua một loạt thảm họa lúc này số lượng nhân loại bên trong khu an toàn cũng có mấy chục vạn muốn lập tức rút đi cũng không dễ bất quá trước mắt ngô minh không quản được nhiều như vậy anh tìm đến tinh hà để tinh hà giấu kỹ phi thuyền cẩn thận không nên để huyền hạm đánh rơi sau đó liền lập tức thôi thúc kim giáp lôi minh bay về phía vị trí trùng sào vào lúc này tự nhiên là muốn kéo trùng nhân bằng không khu an toàn nhiều người như vậy căn bản không thể rút lui toàn bộ mệnh lệnh của ngô minh ban ra rất đột ngột những người tín nhiệm ngô minh tự nhiên không cần phải nói lập tức chuẩn bị nhưng phần lớn bọn họ đều không có động tĩnh gì ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản không thể chỉ vì một lời nói mà rời đi như thế nơi này nhưng là vị trí bọn họ cư trú coi như phải đi cũng phải chuẩn bị một chút thu thập các loại đồ vật nhìn thấy chiến dịch di tản diễn ra quá chậm đám người nguyệt ảnh cũng rất lo lắng nhưng không có cách nào cả bọn họ tuy nhưng đã t r ư ở n g khống sức mạnh tân phái thế nhưng chân chính nghe theo bọn họ chỉ huy cũng chỉ mấy ngàn người còn lại mấy trăm ngàn người đều là dân thường tuy nhiều người đã được cường hóa nhưng tâm tính vẫn là tâm lý của người dân thường nghĩ pháp không trách chúng dù sao bọn họ có rất nhiều đồ vật muốn thu thập chẳng hạn như những thứ có giá trị khác nhau chẳng hạn như thực phẩm tàn tư và các loại vũ khí khác nhau đứng trên một tòa cao ốc nhìn đám người lộn xộn bên dưới nguyệt ảnh lắc đầu nói mệnh lệnh của nhân vương là mọi người lập tức tập hợp lại chuẩn bị sơ tán nhưng nhìn tình hình hiện tại sợ là đến tối cũng tập hợp không xong mấy đứa cháu r ù a này bọn họ không muốn sống dứt khoát liền mặc kệ bọn họ đều là tự mình tìm đường chết trách không được người khác lực vương đã quy phục ngô minh lúc này gầm lên tên này rõ ràng là một tên cục c ằ n thích giải quyết vấn đề một cách đơn giản bột trực và thô lỗ tính cách rất giống với thiết mâu nhưng vừa nói xong thì thiết mâu ở một bên phụ họa đúng đúng vậy lực vương đừng nhìn chúng ta trước đây đã đánh nhau vài lần nhưng ta đồng ý với ngươi về điểm này nếu cần ngô tiên sinh khẳng định cũng sẽ làm như vậy điểm này đúng là yên tâm những người như anh ấy biết cách nắm bắt tốt nhất lúc này tinh hà nói vẻ mặt hắn lãnh đạm nhưng thực ra hắn ta là nhân vật chỉ thực sự quan tâm đến lợi ích nếu cần thiết hắn có thể vì lợi ích hy sinh tất cả trong đám đông bên dưới xô đẩy và la hét khóc lóc ồn ào không dứt gây khó khăn cho việc giữ gìn trật tự tiên sư n ó dựa vào cái gì bắt chúng ta đi lẽ nào bên ngoài so với nơi này còn an toàn hơn đúng đấy đúng đấy không nói gì liền bắt chúng ta đi chuyện này quả thật không có đạo lý hơn nữa chúng ta có nhiều đồ vật như vậy làm sao lôi đi lẽ nào cũng phải bỏ lại sao bên ngoài đều là sương mù bên trong còn có quái vật hai tháng trước ta mới vừa chạy trốn tới vũ thành này cho rằng có thể đem nơi này trở thành yên vui không nghĩ tới lại phải đi ta dựa vào ta không đi ta cứ đợi ở chỗ này mọi người cũng đừng đi xem bọn họ có thể thế nào đúng ta cũng không muốn đi ta xem những cao tầng kia cố ý muốn chiếm lấy tài sản của chúng ta không có nguy hiểm gì tại sao phải đi cũng không biết là ai mở đầu chẳng mấy chốc người bên dưới bắt đầu la lối mắng nhiếc rõ ràng lệnh sơ tán đột ngột này thực sự không thể chấp nhận được đối với bọn họ ngoại trừ bóng đen khổng lồ đột nhiên sâu trong tầng mây xuất hiện cách đây không lâu ngoài ra chẳng có gì đặc biệt nhưng hàng trăm nghìn người phải sơ tán chỉ vì bóng đen thì khó ai có thể chấp nhận được nhất là những người có nhà ở trong khu an toàn có điều kiện sống tốt hơn nên vạn lần đều không muốn ở chỗ này bọn họ có thể là cao nhân nhất đẳng nếu rời khỏi quê hương nhất định sẽ không thoải mái như ở đây những người chịu trách nhiệm duy trì trật tự cũng khó có thể kiểm soát được tình hình đừng nói bọn họ ngay cả đám người Nguyệt ảnh cũng không、được. Tinh hà trực tiếp gian tay nói, ta sợ tình hình tay ta cả được, trực đám tiếp Hà sợ sẽ vừa ư trước, người ợ t tầm kiểm soát, ta ta tán thì biết khỏi kiểm không nghị chúng ta nên sơ tán trước. Nếu những chuyện sơ sẽ bạo loạn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. đề nên nếu này gì xảy v dứt lời liền nghe thấy xa xa truyền đến một trận thanh âm cổ quái cũng do tinh hà trải qua cường hóa nên thính giác khác hẳn với thường người mới có thể nghe được tự nhiên nguyệt ảnh cũng nghe được theo thời gian trôi đi thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng đừng nói là bọn họ ngay cả không ít dân thường bên dưới cũng nghe được âm thanh ngoại trừ âm thanh trên mặt đất cũng truyền đến chấn động quái lạ cảm giác như có thiên quân vạn mã đang phi nước đại xảy ra chuyện gì có người hỏi nhưng không có ai trả lời bởi vì không ai biết chuyện gì đang xảy ra khi âm thanh và sự rung chuyển của mặt đất càng ngày càng lớn tiếng ồn ào và tiếng mắng mỏ trong đám đông cũng từ từ thấp xuống ngay sau đó tất cả mọi người đều lộ ra gương mặt hoảng sợ dựng thẳng lỗ tai nghe đám người nguyệt ảnh đang đứng trên cao nhìn thấy cảnh tượng cũng khiến bọn họ chấn động ở phía xa một đội quân trùng nhân ước chừng lên đến cấp trăm vạn gầm thét một đội quân trăm vạn trùng nhân đó là khái niệm gì chỉ nhìn thôi cũng khiến máu đông lại thậm chí quên cả thở ngay cả những người như nguyệt ảnh và tinh hà những người đã nhìn thấy thế giới rộng lớn và trải qua nhiều biến cố nguy cấp lúc này cũng sững sờ không nói được lời nào trùng trùng t r ù những g n người đứng ở rìa ngoài cùng hiển nhiên là người đầu tiên nhìn thấy trùng nhân xông vào kẻ nhát gan đã sợ hãi vải tè rồi ở vũ thành nhân loại ai chưa từng thấy trùng nhân ngay cả trẻ em cũng nhìn thấy nó hơn nữa phần lớn mọi người đã từng săn giết trùng nhân để chiếm lấy tinh hạch nguyên lực trong não của trùng nhân tất nhiên nhiều người đã bị trùng nhân giết song phương có thể nói là kẻ thù truyền kiếp nhưng từ tâm thức con người vẫn sợ những con quái vật này hơn thường thì gặp ba hai trùng nhân đã có thể dọa người chết khiếp nếu có mười mấy con thì nhất định chết chắc hiện tại lại thấy một biển trùng nhân vô tận số lượng tuyệt đối vượt quá mười vạn thậm chí trăm vạn nhìn thấy cảnh tượng này ngay cả những người to gan cũng sợ co vòi thậm chí có người còn đái cả ra quần tốc độ của những trùng nhân rất nhanh chúng không cho con người một chút cơ hội nào để phản ứng đừng nói bọn họ ngay cả những binh sĩ cường hóa cầm trong tay súng ống cũng sợ hãi đến mức quên nổ súng vì bọn họ biết có nổ súng hay không cũng vô nghĩa nguy rồi đám người nguyệt ảnh nhìn thấy cảnh này vừa định ra lệnh tấn công vừa lúc đó k e r r y g a n vẫn phiêu phù trên không trung vẫn không nói gì lúc này lên tiếng yên tâm trùng nhân là ngô minh phái tới một câu liền dọa mọi người hoảng sợ ngay sau đó bọn họ quả nhiên phát hiện những trùng nhân không phải tới giết người khi những trùng nhân chạy tới hóa ra chúng sử dụng lực lượng mạnh mẽ để mang theo con người mà chúng gặp phải sau đó nhanh chóng chạy trốn trăm vạn trùng nhân muốn vác đi mấy trăm ngàn con người chuyện này quả thật quá dễ dàng giống như con kiến dọn tổ vậy trùng nhân tay không tìm tới nhân loại vọt thẳng đi tới liền vác đi cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không chỉ mấy phút mấy trăm ngàn người liền bị trùng nhân toàn bộ vác lên chạy ra ngoài vũ thành đừng đừng ta vẫn chưa lấy đồ của mình một người đàn ông táo bạo phản ứng và quát trùng nhân đang vắt hắn ta nhưng trùng nhân phớt lờ hắn và chạy nhanh hơn nhìn thấy cảnh này đám người nguyệt ảnh gần như trố mắt ra ngoài còn có thể như vậy sao vốn dĩ có hàng trăm nghìn người nhưng lúc này ngay khi trùng nhân vừa qua chẳng khác gì châu chấu quá cảnh không còn một ngọn cỏ một người cũng không còn mấy phút sau nơi này trở nên trống rỗng trở thành một thành phố trống không ngay sau đó một đạo kim quan g từ xa bay tới gần chính là ngô minh hiển nhiên trước đó ngô minh đi tìm vũ trùng vương để nó khống chế trùng nhân trợ giúp nhân loại di tản ngô minh biết rõ một ít nhược điểm của nhân loại vì lẽ đó dùng phương pháp cứng rắn là thích hợp nhất bởi vì ngô minh cảm giác không thích hợp hơn nữa rất không thích hợp về phần có chuyện gì ngô minh nhất thời không thể nói ra có thể là do huyền hạm đến hoặc cũng có thể bởi vì những lý do khác nhưng rõ ràng không thể ở lại vũ thành lâu hơn nữa đây là ngô minh chắc chắn một trăm phần trăm vũ thành hiện tại có vẻ yên bình và an toàn nhưng ngô minh có thể cảm nhận được đây là yên tĩnh trước cơn bão một khi cơn bão đến nơi này sẽ biến thành tu la tràn g vì vậy ngô minh có kế hoạch của mình nguyệt ảnh a mổ các ngươi đi theo tinh hà lên phi thuyền rời khỏi đây trước tinh hà ngươi đưa bọn họ rời khỏi vũ thành cách nơi này ít nhất hàng trăm km cũng mang theo những phù đồ và phù sư khi gặp nguy hiểm thì để bọn họ động thủ kerrigan g đạo sư ngươi ở lại với ta ngô minh bàn giao xong trực tiếp vung tay lên cả người hạ xuống đất kerrigan đạo sư tự nhiên theo ngô minh đi xuống không chút do dự những người khác muốn hỏi điều gì nhưng là bọn họ hiểu rõ ngô minh ngô minh lúc này giao phó chuyện này nhất định phải có lý do của hắn ta cho nên bọn họ đều nhìn xuống không có hỏi nhiều ngay sau đó tinh hà đã điều khiển phi thuyền hạ xuống đem tất cả mọi người tiếp nhập phi thuyền lúc này mới nhanh chóng hướng về phía trùng nhân rời đi bay tới sau khi mọi người rời đi giờ phút này vũ thành hoàn toàn biến thành một thành phố trống rỗng không nói đến con người ngay cả trùng nhân cũng trốn sạch không còn một mống ngô minh tế đàn thần ấn sắp xuất hiện rồi sao kerrigan đạo sư tự nhiên đoán được tình hình hiện tại nên lên tiếng hỏi chắc cũng tương tự như vậy trước đó huyền hạm đến và đột ngột rút lui có một số khả năng một là hắn đã sợ hãi tam giới hỏa phù của mình tất nhiên khả năng này là có nhưng hẳn không phải nguyên nhân chủ yếu ta đã cẩn thận cảm nhận được lúc đó ngoài khí tức của huyền hạm dường như còn có một số khí tức cường đại khác có lẽ chính vì vậy mà huyền hạm không ra tay khả năng là kiên kỵ những tồn tại tiềm ẩn kia bởi vì một khi hắn ra tay coi như có thể thắng chúng ta thì thực lực nhất định sẽ bị tổn hại dù sao ta và ngươi tổng cộng có bốn đạo tam giới hỏa phù một khi kích phát thì cho dù là huyền hạm cũng phải cân nhắc một chút sở dĩ hắn tạm thời rút lui có lẽ cũng vì tế đàn thần ấn nên ta suy đoán tế đàn thần ấn sẽ sớm xuất hiện đến lúc đó tình hình ở đây sẽ rất hỗn loạn vì vậy mà ta lập tức cho sơ tán mọi người ngô minh lúc này nói ra nguyên do ngươi làm rất đúng như vậy sau đó phải làm gì k e r r y g a n đạo sư hỏi ngươi đương nhiên biết mình hiện tại là người duy nhất có thể giúp đỡ ngô minh những người khác thực lực tuy không yếu nhưng nếu như tranh đấu với cấp bậc tồn tại như huyền hạm thì không hữu ích chút nào cho nên sơ tán trước là lựa chọn tốt nhất ta muốn lên cấp tiên thi ngô minh vừa nói xong lông mày kerrigan nhảy dựng ngươi cân nhắc một chút nguy cơ rất lớn ngô minh gật đầu ra h i ể u chính mình cân nhắc được sau đó là ngô minh lấy ra hai lá bùa từ mi tâm để kích hoạt ngay sau đó hai viên tinh thể kỳ lạ to bằng nắm tay xuất hiện trong tay ngô minh hai khối kết tinh có được là do g i ế t thiền sư và hai ác quỷ tiên thi hai ác quỷ tiên thi bị tam giới hỏa phù giết chết để lại hai khối kết tinh này ngay từ đầu ngô minh không biết hai khối kết tinh này là gì ngay cả keri găng đạo sư kế thừa ký ức của tổn sư cũng không biết nhưng nhị tổ thiên sư biết phải nói một số thời điểm nhị tổ thiên sư vẫn có thể phát huy được tác dụng khi lấy được hai khối kết tinh từ tiên thi này nhị tổ thiên sư đã nói với ngô minh thứ này là một bảo vật rất quý hiếm bởi vì kiến thức sâu rộng nên không ai có thể nói ra thứ này ngoại trừ nhị tổ thiên sư ngay cả nhị tổ thiên sư cũng nhờ kế thừa tàn hồn phù tổ mới có kiến thức này đối với việc sử dụng tinh thể do hai ác quỷ tiên thi biến thành nhị tổ thiên sư đã nói với ngô minh đó là vật giúp tiên thi thăng cấp triệu hoáng tiên thi là phù pháp chỉ những phù sư cao cấp mới có thể làm chủ được phù pháp này rất đặc biệt tỷ lệ thành công không cao một khi triệu hồi thành công thì chỉ có thể triệu hồi tiên thi này về sau không thể thay đổi giống như thiền sư chỉ có một số ít người có thể triệu hồi một lúc hai tiên thi chỉ có thể nói thiền sư lúc đầu đã rất may mắn đương nhiên ngay cả tiên thi cũng được chia thành các cấp độ hai ác quỷ tiên thi do thiền sư triệu hồi hiển nhiên không hề yếu nhưng nữ tiên thi của ngô minh lợi hại hơn âm dương s o n g ngư luân của nữ tiên thi rất đặc biệt chính là một thần khí có thể công có thể thủ vài lần ngô minh đều dựa vào âm dương s o n g ngư luân mới có thể chuyển nguy thành an nói chung có thể triệu hồi tiên thi nào hoàn toàn là vận may cùng cơ duyên mà tiên thi cũng không thể tự mình tăng cao thực lực nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ nếu có thể thiêu chết tiên thi khác bằng hỏa diễm đặc biệt thì có thể lấy được tinh thể tiên thi này mà lợi dụng thứ này lại phối hợp một chút bí pháp đặc thù là có thể tăng đẳng cấp tiên thi của mình chuyện này lúc trước cũng chỉ có phù tổ từng làm hơn nữa thành công cũng bởi vậy dựa vào tiên thi sau khi tăng đẳng cấp phù tổ ở trăm vạn năm trước có thể quát tháo phong vân nhất thống long hổ sơn chỉ là mọi thứ trên đời đều có hai mặt để có được lợi ích to lớn thì cũng đi kèm với rủi ro ngay cả với tinh thể tiên thi việc thăng cấp tiên thi cũng rất khó bởi vì người thi thuật toàn bộ đều là bản thân phù sư sau khi thành công đương nhiên có thể nhận được lợi ích cực lớn gia tăng thực lực nếu thất bại cũng phải chịu đánh đổi cực lớn cái giá mà phù tổ đã từng đề cập nếu thất bại trong việc thăng cấp tiên thi trước tiên sẽ mất tiên thi sau này sẽ không bao giờ có thể triệu hồi lại được nữa ngoài ra sức mạnh của phù sư cũng sẽ giảm mạnh vì điều này ngô minh đang suy nghĩ về việc có nên thăng cấp tiên thi hay không anh đã nói với ke r r y găng đạo sư về việc này và nàng cũng muốn thuyết phục ngô minh suy nghĩ lại vì vậy đã bị kéo dài cho đến bây giờ cho đến khi huyền hạm đuổi tới đây và tế đàn thần ấn sắp xuất hiện ngô minh cuối cùng đã đưa ra quyết định anh muốn tiến hành thăng cấp tiên thi bởi vì đây là cơ hội duy nhất của hắn ta đánh giá tình hình hiện tại ngay cả khi có thêm kerrigan đạo sư thì thực lực của anh không đủ để cạnh tranh với huyền hạm thậm chí là tồn tại đáng sợ khác đối với ngô minh mà nói hắn ta không có thời gian để từ từ tích lũy thực lực trong thời gian ngắn nhất phải tăng gấp đôi thực lực của mình chỉ có như vậy mới có thể đối kháng với huyền cơ và có đủ sức mạnh để tham gia cướp đoạt thần ấn vì vậy ngô minh chỉ có thể mạo hiểm thăng cấp tiên thi hiện tại liền bắt đầu không chần chừ thêm nữa bằng không còn không biết điều gì sẽ xảy ra ngô minh là loại người một khi quyết định vậy sẽ phải lập tức động thủ anh và kerrigan nhanh chóng bay đến trùng sào nơi trùng vương ở trước đó vào lúc này trùng sào đã trống trỗng nên là nơi thích hợp để ngô minh ẩn náu nhưng kerrigan đạo sư cần phải ngăn chặn giúp ngô minh khỏi những rắc rối có thể xảy ra khi anh tiến hành thăng cấp tiên thi nhìn thấy quyết định của ngô minh kerrigan đạo sư tỏ vẻ lo lắng và quan tâm nhưng nàng không ngăn cản chỉ nói ngô minh hãy cẩn thận nếu ngươi thất bại thì ta sẽ đưa ngươi rời đi chí ít sẽ không để cho huyền hạm đuổi theo ngô minh gật đầu sau đó một mình đi vào trùng s a o lấy ra tinh thể tiên thi sau đó ngô minh dùng thông linh phù triện triệu hoán tiên thi có nhị tổ thiên sư ở đó nên không cần lo lắng bí pháp thăng cấp tiên thi hơn nữa ngô minh vẫn có một điều chắc chắn đó là ý thức thể của hắn ta lúc này cũng đã dung hợp một ít tàn hồn của phù tổ nếu bí pháp thăng cấp tiên thi do phù tổ sáng chế nên anh thi triển sẽ có tỷ lệ thành công rất lớn chuẩn bị xong mọi thứ ngô minh lập tức mở rộng khí hải đem linh khí thả ra dựa theo bí pháp trực tiếp dùng hai kết tinh tiên thi chế tạo phù triện sau đó dán lên nữ tiên thi sức mạnh phát ra trong phút chốc giống như những móng vuốt sắc bén vô hình xé nát vách tường của trùng s a o lúc này nữ tiên thi đột nhiên mở mắt ra lộ ra một đôi mắt đen kịp nhìn ngô minh đôi mắt cô không có biểu cảm gì nhưng khi ngô minh triển khai bí pháp kết hợp hai phù triện chứa sức mạnh của tinh thể tiên thi vào cơ thể cô một biểu cảm kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt ầm、uhm. một luồng linh bạo đột nhiên bùng phát từ nữ tiên thi ngô minh đang thi pháp không cách nào gián đoạn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ một thoáng lại như bị một mặt tường sắt va vào người ngô minh suýt nữa đã ngất đi cố lên đây là một trong chín linh bạo tương tự như vậy còn có tám lần nữa mỗi lần đều mạnh hơn lần trước đây là linh bạo do tiên thi tự biến đổi và đánh thức một số ký ức của họ trước đây khi còn sống n g ư ờ i có thể gánh chịu được mới xem như là nửa bước bước vào ngưỡng cửa thành công trong ý thức hải nhị tổ thiên sư cũng thay đổi giọng điệu d ễ cật trước đây và trở nên nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên bởi vì hắn biết ngô minh xảy ra vấn đề thì hắn cũng không tốt đẹp được huống hồ thăng cấp tiên thi ngay cả hắn cũng chưa từng làm có thể nói hắn cũng thật tò mò nếu như sau khi thành công thực lực ngô minh sẽ tăng lên đến cảnh giới gì không có cách nào chỉ có thể là cắn răng kiên trì ngô minh mới vừa nghĩ tới đây đạo linh bảo thứ hai bộc phát từ nữ tiên thi trên mặt đất cách xa ít nhất một trăm mét kerrigan đạo sư đứng lặng lẽ ở lối vào của trùng sào thậm chí ở đây nàng cũng có thể cảm nhận được sự rung chuyển đáng sợ dưới từ mặt đất cố lên ngô minh ngươi sẽ thành công thăng cấp tiên thi kerrigan đạo sư nghiến răng nghiến lợi khôi phục bình tĩnh nàng biết cho dù lúc này có lo lắng như thế nào cũng vô dụng chờ đợi là điều duy nhất nàng có thể làm không lâu sau lại xảy ra một chấn động khác lần này cường độ giống như động đất kính còn sót lại trên nhiều tòa nhà xung quanh ầm ầm đập vỡ tan tán lạc rơi xuống lại một thoáng chấn động mặt đất rạn nứt xuất hiện từng đạo từng đạo vết cách đó không xa một tòa nhà vốn đã nghiêng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng ầm ầm sụp đổ khói bụi khổng lồ bao trùm cả khu vực khi chấn động lần thứ năm các tòa nhà xung quanh đã sụp đổ trên mặt đất chằng chịt vết nứt lên tới hàng trăm chỗ rõ ràng động tĩnh này đã không thể che giấu ngay sau đó k e r r y g a n g đạo sư nhận thấy từ xa có vài khí tức bay tới chỉ trong chốc lát liền đến chung quanh một phi linh tộc ba viêm linh tộc còn có một ít kẻ săn mồi hừ chỉ bằng các ngươi cũng muốn ở chỗ này kiếm chỗ tốt sao k e r r y g a n g nhìn lướt qua những thứ này k i n h thường nói phi linh tộc là một sinh vật có ba cặp cánh dơi khổng lồ có phần đầu giống như hộp sọ người thường mọc ra cặp sừng vì phần đầu này là điểm yếu của chúng nên được bao bọc bởi một bộ xương ngoài cứng trắng với kích thước cơ thể hơn bảy mét nó được coi là một sinh vật bay lớn tốc độ cực kỳ nhanh móng vuốt s ắ c nhọn của nó có thể dễ dàng xuyên thủng sắt thép viêm linh tộc thì cả người bốc lên hỏa diễm một sinh vật to lớn giống như một con hổ còn kẻ săn mồi là một sinh vật có thể thích nghi với bất kỳ môi trường nào chúng không mạnh nhưng rất khó đối phó chúng có cực kỳ nhạy bén Móng v u ố theo và răng n ọ n đáng sợ, nhưng chúng nó không to lớn chỉ giống như người trưởng thành. Thân thể có khớp xương co rút khiến chúng trông rất khó chịu. Nhìn thấy những sinh vật này vẫn muốn vào trùng chứa độc chỉ có co chịu. thể khớp khó thấy hiểu, tố to rút rất vật tìm sợ, k vào xào r r y găng giận, nàng ngay như lên tiếng. trực tiếp tức、giận. thực lực đại phù sư như nàng bột phát ngay lập tức, chỉ quát lên một lực chỉ Cút đại phù lập h sư e một tiếng quát lớn linh áp bao phủ quét ra phi linh tộc viêm linh tộc cùng một đám kẻ săn mồi lập tức tan tác như chim m u ô n bọn chúng so với bảy đại linh tộc chẳng là cái thá i gì đặc biệt kerrigan còn là một đại phù sư chỉ cần linh áp cũng đủ để xua đuổi những sinh vật cấp thấp này nhưng có lẽ là do động tỉnh thăng cấp tiên thi của ngô minh quá lớn cùng với linh khí tràn ngập dưới trùng sào giống như đại dương nên nay cả một số sinh vật cao cấp lúc này cũng không kìm lòng được mà muốn đi qua tìm hiểu ngoài ra còn có vệ linh tộc hình thể khổng lồ xuất hiện giống như một con thú khổng lồ hoàn toàn do linh thể tạo thành cũng từ trên trời lao xuống không cần phải nói những vệ linh tộc là một trong bảy đại linh tộc những vệ linh tộc này rõ ràng là cao cấp và cường đại hơn nhiều so với kẻ mà ngô minh đã thu phục chỉ riêng hình thể đã lớn hơn gấp mấy lần còn mặt khác là một loại linh khí tạo thành cự nhân cũng đồng dạng là một trong bảy đại linh tộc cự linh tộc lần này kerrigan phải đối mặt với áp lực nhiều hơn một chút bởi vì cho dù là vệ linh tộc hay cự linh tộc thì những người đến lần này không phải là tộc nhân bình thường ít nhất là địa vị của họ trong gia tộc tương ứng với thân phận như đại phù sư thấy vậy kerrigan ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng nàng biết phiền phức đến rồi đây không phải là tổn sư sao đã trăm năm không gặp nhưng ngươi vẫn rất quyến rũ và hấp dẫn a một vệ linh tộc khổng lồ với kích thước cơ thể hơn một trăm mét lơ lửng trên không trung giống như con bạch tuột hư không kerrigan biết đó là một tồn tại ở cấp độ trưởng lão trong vệ linh tộc có tên là y không biết tồn tại đã bao lâu thực lực tương đương với mình nhưng kerrigan không muốn để ý đến đối phương bởi vì tổn g sư chính là như vậy đối với người không thích một chữ đều sẽ không nói tổn g sư long hổ sơn quả nhiên giống như trước đây vẫn là tính tình như vậy lúc này một thân ảnh khổng lồ trong cự linh tộc bật cười cự linh tộc này kerrigan cũng biết trong số bảy đại linh tộc chỉ có quỷ hạm tộc và cự linh tộc hoàn toàn do linh thể tạo thành quỷ hạm tộc đi chính là con đường khoa học kỹ thuật mà cựu l i nhưng tộc vừa vặn n g ợ c c lại, h ú nó đi chính là con đường vũ khí lạnh truyền thống, biến binh công lớn, Nếu nhớ đăng kênh ủng mình nha. Nhưng có khó đi để loại chơi. like các kích cực khí thể khí thấy hay thì hộ là và ảo to vũ kỳ ký ra dù khó khăn thì kerrigan cũng không ngại tuy thực lực ngang nhau nhưng ký ức tổn sư vẫn còn đó và bây giờ với tam giới hỏa phù trong tay kerrigan có thể chắc chắn thực lực của mình hơn hẳn vệ linh tộc và cự linh tộc này nếu đối phương động thủ thì sẽ dán một đòn sấm sét cho bọn họ thấy k e r r y g a n g vẫn không lên tiếng vệ linh tộc gọi là y cười một tiếng tổn g sư chúng ta biết ngươi rất mạnh nhưng ngươi không thể quá bá đạo như vậy hang động phía sau ngươi chứa đầy linh khí quả thực giống như hải dương khẳng định là có thứ tốt hay là ngươi tính độc chiếm một mình sao đúng đấy ăn mảnh một mình là không được rồi huống hồ nếu như ta nhớ không lầm tổn g sư ngươi trên thực tế thực lực còn kém hơn chúng ta ngươi nói nếu như chúng ta liên thủ đối phó ngươi ngươi hẳn là đối phó không được a linh tướng cự linh tộc cũng âm trầm cười nói hình thể hắn to lớn giống như một tòa núi thịt chân linh thể tạo thành thân thể hiện ra linh quan tỏa ra uy thế to lớn dông dài cuối cùng kerrigan nói ra câu đầu tiên ngươi ngay từ đầu đã tìm khuyết điểm của ta ta sợ các ngươi liên hợp công kích đúng không nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn mê hoặc ta tốt thôi vậy ta sẽ động thủ trước nói xong kerrigan ném ra một đạo thông linh phù triện ngay lập tức xuất hiện một lỗ đen một tiên thi cao năm mét mặc một bộ áo giáp tướng quân và cầm một thanh trường kích trong tay từ bên trong bước ra ngay khi tiên thi xuất hiện nó lao về phía cự linh tộc một kích đâm ra lực trùng kích cực lớn thổi bay không khí đất đá sụp đổ bất cứ nơi nào nó đi qua linh tướng cự linh tộc mắng một tiếng đưa tay chọc một cái một phần cánh tay của h ắ n hóa thành một khiên tròn khổng lồ chống lại công kích của tiên thi chỉ có điều lần này công kích kerrigan đã tích tụ từ lâu công kích của tiên thi cực kỳ mạnh mẽ lần này nó trực tiếp xuyên thủng tấm khiên được chân linh thể tạo thành xuyên qua cánh tay và nửa cơ thể của linh tướng gần như cùng một lúc kerrigan cầm một thanh trường kiếm lao về phía vệ linh tộc về phần các vệ linh tộc và cự linh tộc khác chúng không thể lọc vào mắt của kerrigan nếu chúng xuất hiện kerrigan chắc chắn có thể giết chúng trong vài giây p h ệ linh tộc y mắng to kerrigan đê tiện nhưng đòn phản công không mơ hồ chút nào lúc này rất nhiều xúc tu của nó đã biến thành lưỡi dao sắc bén sắc như loang đao chúng liên tục tấn công với tốc độ cực nhanh tốc độ của kerrigan cũng không chậm chút nào nàng khác với những phù sư khác những phù sư khác chỉ chú trọng vào phù pháp mà nàng thì chú trọng cận chiến hơn nữa không hề yếu một chút nào mọi người hãy toàn lực xuất kích tổn sư y vào lúc này hét lên ngay sau đó cơ thể của nó kéo dài thêm nhiều xúc tu giống như huyết nhục mặt trước của mỗi xúc tu biến thành tim nhận l o a n đao cứng rắn như sắt bắt đầu tấn công như cùng phong loạn vũ một tay kerry g a n g cũng múa kiếm thật nhanh mắt thường không còn nhìn thấy q u ỷ đạo của kiếm mà chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm răng rắc và tia lửa lóe lên trong không khí những vệ linh tộc và cự linh tộc khác cũng đồng thời tấn công cũng may là lúc này linh tướng đã bị tiên thi khống chế bằng không lúc này kerry găng ngoại trừ thi triển tam giới hỏa phù sợ là căn bản không có bất kỳ phần thắng nào hơn nữa hiện tại có thời gian chạy trốn trừ phi cần thiết nàng cũng không muốn sử dụng tam giới hỏa phù đương nhiên nếu chỉ là những kẻ địch này thì nàng nhất định có thể đối phó nhưng nếu có người khác xông tới sẽ rất rắc rối nhưng sự tình sợ điều gì sẽ gặp cái đó bên này vừa kích đấu không bao lâu thì phía trên lại có rất nhiều khí tức cường h ã n hạ xuống kerrigan nhìn lướt qua trong lòng đã là chìm xuống đáy cốc là thiên khải tộc còn có linh vĩ tộc thiên khải tộc cũng còn tốt tuy là một trong bảy đại linh tộc nhưng không còn cao thủ nữa cho dù có thì thực lực của bọn họ cũng không sai biệt mấy với mình thế nhưng linh vĩ tộc thì khác thực lực tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu với phù sư và quỷ hạm tộc hơn nữa linh vĩ tộc trời sinh chính là chiến sĩ hung hãn vào lúc này hơn trăm tên chiến sĩ thiên khải tộc hạ xuống áo giáp của họ lên ánh sáng, trên người giáp trụ lấp ánh sáng, người lấp của họ lué lên lué trên trụ một à linh vĩ t c chỉ có ba ê n dán chúng nó giống như con khỉ nhưng ăn dấp khỉ giáp mặc tên r o n bổng xuống g tay cầm một thiết bổng thật dài, vừa hạ xuống thì có vẻ mặt vừa cầm có hạ dài, i vẻ k u g ạ o m ộ trong tên t linh vĩ tộc vác thiết bổng trên vai nhìn bốn phía một chút sau khi thấy kerrigan đang á c chiến với vệ linh tộc và cự linh tộc lập tức gào thét lên các ngươi dám động thủ với tổn sư muốn chết lông tóc trên mặt của linh vĩ tộc này nổ tung giống như nộ một kim cương giẫm trên mặt đất quanh một tiếng mặt đất liền xuất hiện vết nứt dài hơn năm mươi mét trong nháy mắt thân hình hắn biến mất lại xuất hiện ở bên cạnh kerrigan vung thiết b ổ n g đập thẳng vào đầu của một cự linh tộc chuẩn bị tấn công kerrigan đùng một tiếng vang thật lớn sức mạnh kinh k h ủ n g ầm ầm đập vỡ tan các tảng đá trên mặt đất tên quỷ xui xẻo cự linh tộc còn không kịp phản ứng liền bị một gậy đánh nát tan chỉ có điều hoàn toàn do chân linh thể tạo thành thân thể mặc dù bị đánh nát cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ nhưng linh vĩ tộc rõ ràng lửa giận chưa tiêu há miệng gầm lên một tiếng lực trùng kích cực lớn giống như núi lửa phun trào trong nháy mắt đã phá nát cự linh tộc đánh thành cạn bã thậm chí cạn bã cũng không còn hoàn toàn diệt s á t tam bảo kerrigan nhìn thoáng qua linh vĩ tộc này dường như khơi dậy trí nhớ của tổn sư vì vậy nàng thốt lên kỷ lông linh vĩ tộc tên là tam bảo lộ ra nụ cười trên mặt sau đó nói với ke r r y găng tổn g sư ngươi yên tâm có ta ở đây bọn họ ai dám động ngươi ta một gậy đập chết hắn ký tức của tam bảo cường hãn đáng sợ những lời này nghe vào cực kỳ càng rỡ nhưng không ai dám phản bác ngay cả ti cường giả lúc này cũng sợ hãi rút lui các ngươi đều nghe kỹ cho ta tổn g sư là nữ nhân của tam bảo của ta động đến nàng chính là đụng đến ta k h i tam bảo càng rỡ nói thiết bổng đâm mạnh trên mặt đất gây ra một làn sóng chấn động một số tòa nhà cách đó 100m tòa trên số sụp cuối đang nhà bên ngoài đang trên bờ vực sụp đổ, vào lúc này cuối cùng cách vào vực lúc đó đổ, bờ kerrigan h chịu gánh thêm một cổ khí phách cho khỉ ô n nổi nặng, này tăng g cổ Điều đổ. tầm một ầm làm tam sụp bảo sân. đã mặc kệ khỉ tam bảo này nàng đã từ ký ức tổn sư tìm tới sự tình liên quan với khỉ tam bảo linh vĩ tộc này tựa hồ trước đây thật lâu đã gặp tổn sư sau đó vẫn dây dưa không thôi nói đơn giản chính là đang đeo đuổi tổn sư nhưng tổn sư tính cách lạnh lùng trong đầu căn bản không muốn nghĩ đến tình ái tự nhiên căn bản không để ý tới khỉ tam bảo này mà bây giờ đã dung hợp với kerrigan kerrigan đúng là có tình cảm nhưng đáng tiếc trong bóng tối đã sớm rơi xuống trên người ngô minh vì lẽ đó khỉ tam bảo này chú định là lốp xe dự phòng tiếc là hắn hoàn toàn không có sự tự giác này giờ phút này là đắc ý g i à o dạt nhưng có hắn ở đây thì kerrigan cũng thở v à o nhẹ nhõm ít nhất là khi gặp phải kẻ thù thực sự không thể ngăn cản thì tam bảo và hai linh vĩ tộc khác sẽ đứng về phía mình tuy lợi dụng người khác là không tốt nhưng một kẻ muốn cho người muốn nhận trách được ai tam bảo linh vĩ tộc ta khuyên ngươi chớ xía vào chuyện vô bổ chúng ta không phải vì đối phó tổn sư mà là vì bảo vật trong sơn động sau lưng nàng ngươi lẽ nào không có cảm giác bên dưới có linh khí cường đại đến khó có thể tin sao khẳng định có thứ tốt bây giờ tế đàn thần ấn sắp xuất hiện ai mà không muốn tăng cường thực lực nếu như ngươi không muốn thì mang tổn sư trốn sang một bên chúng ta sẽ không đối phó với nàng ta nhưng đồ vật bên dưới chúng ta nhất định phải có được y phiêu phù trong không trung dương nanh múa vuốt lạnh giọng nói có ta ở đây ai cũng không cho phép xuống k e r r y g a n lúc này nói ra lúc này chấn động thứ sáu từ trùng sào dưới lòng đất truyền đến lần này chấn động phi thường kịch liệt nếu như không chú ý thậm chí sẽ bị chấn động ngã sấp xuống đúng lúc này một tồn tại trong thiên khải tộc đột nhiên gầm lên phía dưới có khí tức cao thủ cấp trưởng lão thiên khải tộc chúng ta đây chính là bảo vật của thiên khải tộc chúng ta nhanh lên đi xuống nói xong đi đầu hướng về cửa động phóng đi hàng trăm chiến sĩ thiên khải tộc cũng cùng nhau lao xuống còn vệ linh tộc và cự linh tộc đã chờ đợi cơ hội từ lâu thấy thiên khải tộc muốn đoạt lấy cơ hội bọn họ cũng lao xuống dưới k e r r y g a n vừa định ngăn cản thì dưới đất còn có một chấn động nữa nhưng là liên tiếp ba chấn động mỗi cái càng thêm bạo liệt đến cuối cùng mặt đất khu vực này giống như một cái bao vỡ tung tóe khắp mặt đất nát tan không ra hình thù ra gì. sau ba lần chín ấ tất n động, người đều sửng sờ trong chốc lát bởi vì linh đều lát cả chốc mọi bởi sờ h vì k h ù g vĩ lần ú c trước cổ lực lượng áp chế cực chính mất trong mắt, thay một lượng đã đó đáng biến nháy vào áp Sau là l sợ. kỳ chấn động là đoạt linh nếu có thể ngăn cản tiên thi đoạt linh mới có thể thật sự khống chế tiên thi cao cấp chỉ có như vậy mới thực sự thành công đây là thời gian nguy hiểm nhất kerry găng mắt đã trừng to nhìn c h ầ m c h ầ m lối vào trùng sào sớm đã đổ nát quái lạ chính là những người khác đều nhìn vào trong động giống nhau sức mạnh từ bên dưới truyền tới tràn ngập loại lực lượng áp chế cướp đoạt mọi thứ mặc dù cường h ã n như linh vĩ tộc cũng trợn mắt há hốc mồm ngay khi tất cả mọi người đang s ử n g sờ y p h ệ linh tộc đột nhiên hét lên không tốt thứ đó sắp ra rồi vừa dứt lời mặt đất bỗng nhiên nổ tung từ trong đất đá lao ra một bóng người bóng người này mặc trên người kim giáp tàn tạ cực kỳ chật vật đồng thời người này hô cẩn thận cẩn thận cẩn thận cái gì mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một tiên thi cao năm thước từ dưới đất lao ra theo bóng người nhưng lúc này tiên thi này không còn mang dáng vẻ âm u đầy tử khí dường như nàng đang sống như một người bình thường nước da trắng mịn hồng hào đôi mắt lạnh lùng m ặ t s i ê m y trường bào cực kỳ phiêu d ậ t tóc như thác đổ mấy chiến sĩ thiên khải tộc chưa kịp phản ứng đã bị nữ tiên thi đi ngang qua đụng vào trong nháy mắt bị nổ thành mảnh vỡ Mặt sau một sau cựu l i người h thấy thế hú chạy thi chọc linh tộc trốn, kết tiên tay một tộc cái, cựu lên liền liền muốn nữ quá quả dị bị đưa i ố n n g h kinh khí phải rồi. nổ tung. Ta đã dặn phải cẩn thận n cầu bị bẹp đè đã Ta g ư bị nữ tiên thi đuổi theo tự nhiên là ngô minh lúc này nói trốn đi mà còn tới những nơi có nhiều người chính vì anh không thể trốn thoát nên chỉ có thể lựa chọn để những người này chống lại một hai thiên khải tộc vệ linh tộc và cự linh tộc đều ngây ngẩn cả người nhất thời không ý thức được chuyện gì xảy ra đừng nói bọn họ ngay cả một ít phù sư lão tư cách đến cũng há hốc mồm như thế có ai đã từng thấy loại tiên thi này bọn họ vốn tưởng dưới lòng đất có một số bảo vật nhưng hiện tại hoàn toàn không phải như vậy bảo vật thì không có nhưng sát thần đúng là có một nhìn thấy cảnh này kerrigan vừa định tiến lên nhưng lại thấy ngô minh điên cùng xua tay với nàng ý bảo đừng đi qua lúc này kerrigan cũng có phản ứng ngô minh đã nói về quá trình thăng cấp tiên thi ở giai đoạn giữa nếu sống sót sau chín lần linh bạo từ tiên thi thì tiên thi sẽ tiến hành đoạt linh phù sư trong quá trình này tiên thi sẽ không giết chết phù sư chỉ có thể tới gần lấy khẩu thôn linh thế nhưng nếu như gặp phải những người khác thì tiên thi cũng sẽ không khách khí có nghĩa là chỉ cần ngô minh không bị đuổi theo thậm chí là bị đuổi theo thì chỉ cần có đề phòng nhất định là có thể chuyển nguy thành an ngược lại là người khác nếu như lại gần mình thì sẽ bị tiên thi công kích hơn nữa kerrigan hiểu rõ ngô minh hắn ta khẳng định biết bên ngoài có người đến gây phiền phức cho nên mới dẫn ra nữ tiên thi sau đó cố ý dẫn theo người khác để giải vây cho mình nghĩ vậy k e r r y g ă n g lùi lại và tránh khỏi tầm tấn công của nữ tiên thi cô biết lý do những người khác thì không cho nên họ thật bi thảm phàm là bị nữ tiên thi bắt được thì không ai có sức phản kháng kể cả một số cao thủ thiên khải tộc c ử linh tộc và vệ linh tộc cũng hầu như đồng thời hướng về nữ tiên thi phát động công kích điều này khiến ngô minh khá hài lòng nếu như không có những người hảo tâm này thay mình ngăn cản và kéo dài thời gian vậy mình sẽ gặp nguy hiểm phải biết để chống lại chính lần linh bạo của tiên thi ngô minh tuyệt đối đã ra hết bài tẩy của mình thậm chí ngay cả kim giáp lôi minh cũng bị đánh tan nát một phần ba làm thủ hạ ngô minh lôi minh lần này cũng coi như liều cái mạng già vốn dĩ ngô minh cảm thấy khả năng mình không chịu nổi đoạt linh lúc sau nhưng không ngờ lại may mắn như vậy bên ngoài có nhiều người của bảy đại linh tộc như vậy một khi đã như vậy ngô minh không ngại mượn tay những người này để phục vụ mình ba linh tộc không rõ tình huống vẫn đang vây công nữ tiên thi có thể nói tử thương thảm trọng cho dù linh tướng có thực lực sánh ngang với kerrigan đạo sư cũng bị nữ tiên thi đánh cho tan nát một nửa cơ thể gần như sụp đổ hắn sợ h ã i quay đầu bỏ chạy y vệ linh tộc mạnh mẽ và quỷ quyệt nhất thế nhưng vô số xuất tu không thể tới gần nữ tiên thi khi nữ tiên thi vươn g tay nắm lấy hàng chục xúc tu nổ tung khiến y hét lên liên tục ngay cả hai đại cao thủ đều như vậy càng không cần phải nói những người khác nhưng vây công như thế này hiển nhiên đã giúp cho ngô minh một đại ân chỉ tiếc bọn họ không biết thôi ngô minh thu hồi kim giáp lôi minh lúc này toàn thân đen kịp có thể nói là trần trụi toàn thân nhưng lúc này cũng không quan tâm nhiều lắm lập tức dùng hai tay c h ọ t một cái lấy ra một đống mảnh vỡ phù triện đây là thông linh phù triện khống chế nữ tiên thi chỉ cần dùng linh khí khôi phục là có thể hoàn thành việc thăng cấp nữ tiên thi nhị tổ thiên sư nói rằng sau khi hoàn thành việc thăng cấp tiên thi thì thực lực của bản thân sẽ tiến bộ rất nhiều lúc đó nhất định sẽ nắm chắc thu được thần ấn hiện tại thành công hay thất bại đều ở đây còn có rất nhiều người tốt bụng giúp đỡ như vậy nếu vẫn không thể thành công thì chết cho xong phước bỏ tạp niệm ngô minh tăng nhanh tốc độ nữ tiên thi bên kia tự hồ có cảm ứng hơi nhướng mày sức công kích b ộ t phát càng thêm kinh khủng trong nháy mắt âm dương s o n g ngư luân xuất hiện trong tay cô ta xoay quanh chiếu rọi bốn phía trong nháy mắt tất cả dị tộc nhân vây công cô đều gào thét bay về phía sau một nửa trong số đó bị âm dương s o n g ngư luân tỏa ra ánh sáng giết chết những người còn lại đều bị thương một số cục tay một số bụng nổ tung dù không chết nhưng tất cả đều sợ chết khiếp quá lợi hại chúng ta không phải là đối thủ lui ra y vệ linh tộc hét lên thân thể của hắn bị công kích vừa rồi hòa tan một nửa bây giờ cơ thể hắn chỉ còn hơn năm mươi mét nếu không chạy liền chạy không thoát linh tướng cự linh tộc từ lâu đã chỉ còn là quan cung tư lệnh lúc này không dám nói lời tàn nhẫn trực tiếp chạy trốn còn thiên khải tộc cũng là thương vong quá bán khoảnh khắc tiếp theo nữ tiên thi chạm đất cả người nháy mắt di động đến trước mặt ngô minh lúc này ngô minh cũng đã hoàn thành tu bổ thông linh phù triện lần cuối chỉ thấy một c ổ ánh sáng chớp động chói mắt bao quanh nữ tiên thi xa xa kerry găng lòng nóng như lửa đốt khỉ tam bảo linh vĩ tộc và hai tộc nhân khác cũng xem trợn mắt há hốc mồm tuy bọn họ thực lực không yếu nhưng nếu vừa rồi cùng nhau tấn công nữ tiên thi khẳng định cũng sẽ có tử thương cũng may đã không động thủ ánh sáng ở phía xa vào lúc này biến mất lại nhìn thì thấy nữ tiên thi vốn biểu tình đạm mạc không có uy thế khủng bố hồng h ổ dọa người như trước kia Tuy u d ngô mạo lúc này k h n nào g có chút nào thay đ minh nhếch g là một người h miệng cười thầm nói chuyện này thật sự không dễ dàng chẳng trách nhị tổ thiên sư nói thăng tất tiên thi cực kỳ nguy hiểm thật sự là như vậy sau đó ngô minh nhìn ấn ký âm dương s o n g ngư luân trong lòng bàn tay ấn ký này lớn cỡ đồng tiền giống như một hình xăm vừa rồi khi kích hoạt thông linh phù triện thì nữ tiên thi đã khắc ấn ký lên lòng bàn tay không biết có tác dụng thần kỳ nào không vừa nghĩ tới đây nhị tổ thiên sư trong thần thức liền ngao ngao kêu lên đây đây là tiên thuật tiên thuật a tiểu tử ngươi vận khí cũng thật tốt quá đi ngô minh sững sờ khi nghe thấy tiếng quỷ khiếu của nhị tổ thiên sư sau đó mới phản ứng lại thầm nghĩ không thể nào chẳng lẽ nữ tiên thi đem năng lực âm dương song n g ư luân truyền cho mình ta biết từ trong trí nhớ của phù tổ tiên thi thăng cấp này thực sự khôi phục một số ký ức của tiên thi trước khi họ còn sống hơn nữa có thể để cho thân thể của bọn họ khôi phục hoạt tính nhất định tất nhiên sự khôi phục này rất hạn chế nhưng ngay cả khi chỉ có một chút thôi cũng đủ để khiến bọn họ nâng cao sức mạnh cực kỳ khủng bố ngoài ra còn có khả năng rất nhỏ là để phù sư có được một năng lực mà chỉ có tiên thi mới có thể làm chủ được thế nhưng khả năng này nhỏ vô cùng không nghĩ tới tiểu tử ngươi đánh bậy đánh bạ vậy mà lại đạt được tiên thuật của tiên thi đó là kỹ năng của thời đại văn minh cuối cùng nhị tổ thiên sư trong ý thức hải vẫn ở đó gào thét nhưng về sau toàn những lời vô ích ngô minh cũng lười nghe nhìn âm dương s o n g ngư luân giống như hình xăm trên lòng bàn tay ngô minh nhắm mắt cảm nhận và thấy mình thực sự có thêm một đoạn về bí pháp vận dụng âm dương s o n g ngư luân hiển nhiên đây cũng là nữ tiên thi làm ngô minh lập tức vận dụng theo bí pháp này khoảnh khắc tiếp theo ngô minh dùng một tay vẽ một vòng tròn từ không trung hóa ra giống như nữ tiên thi vẽ một âm dương s o n g ngư luân đây là một loại vũ khí đặc biệt cũng có thể xưng là phòng cụ công phòng một thể sức phòng ngự tự nhiên không cần phải nói lúc trước khẩu pháo ánh sáng laser do q u ỷ hạm vũ bắn ra tiêu thụ hàng triệu linh hồn nhưng âm dương s o n g ngư luân vẫn có thể ngăn lại không nghi ngờ chút nào sức phòng ngự cường đáng sợ về khả năng tấn công vừa rồi đã thấy tình cảnh nữ tiên thi phát động công kích ngay cả các cao thủ cấp y p h ệ linh tộc và linh tướng cự linh tộc cũng có thể dễ dàng kích thương hàng trăm d ị tộc nhân bị g i ế t công kích như thế mà còn không mạnh thì còn có công kích nào mạnh hơn đương nhiên ngô minh có thể cảm thấy âm dương s o n g ngư luân của mình so với nữ tiên thi kém hơn một chút nhưng với thực lực và quen thuộc được cải thiện tin rằng âm dương s o n g ngư luân này cũng sẽ cải thiện một ngày nào đó ngô minh nhất định sẽ có thể đạt tới thậm chí vượt qua nữ tiên thi bây giờ nữ tiên thi đã được tiến hóa thành công ngô minh trước tiên thu hồi nữ tiên thi sau đó mới nhớ tới hiện tại mình trần truồng cũng may đây là phế tích thành thị muốn tìm được một ít quần áo vẫn là có thể kerrigan ở phía xa lúc này đi tới ba tên linh vĩ tộc rất kiên kỵ nhìn ngô minh vừa rồi chiến lược nữ tiên thi của ngô minh bày ra rõ như ban ngày ba người bọn họ cùng nhau động thủ cũng không phải là đối thủ của nữ tiên thi tổn g sư tiểu tử này là ai k h ỉ tam bảo có lẽ nhận thấy kerrigan nhìn ngô minh khác thường trong lòng lập tức cảm giác một cổ nguy cơ hiển nhiên là kerrigan đã không để ý đến hắn từ trí nhớ của tổn sư kerrigan biết k h ỉ tam bảo này là người theo đuổi mình độ tín nhiệm không có bất cứ vấn đề gì vì lẽ đó cũng không đề phòng đối phương sau khi va phải bức tường cứng kerrigan k h ỉ tam bảo nhảy lên nhảy xuống trước mặt ngô minh và nói này nhóc mối quan hệ của ngươi với tổn sư của ta là gì t ổ n sư của ta ngô minh m i ễ n cười hóa ra là người theo đuổi ke ri g a n nhìn tam bảo giống như con k h ỉ lông ngô minh cảm thấy đối phương rất thú vị có thể thấy được k h ỉ lông rất quan tâm đến ke ri g a n đạo sư hắn ta chắc chắn không phải kẻ thù một khi đã như vậy ngô minh cũng không thèm để ý ngữ khí đối phương nói thẳng nàng là đạo sư của ta k h ỉ tam bảo nghe xong lập tức vui mừng không xiết trong lòng thoáng chút yên tâm đạo sư lo lắng cho đệ tử là thiên kinh địa nghĩa chính mình đa tâm mà hắn cũng rất thành thật lập tức thay vẻ mặt mau hầu tươi cười chép miệng vỗ vai ngô minh nói hiểu lầm hiểu lầm ta gọi là tam bảo về sau ai khi dễ ngươi liền báo tên của ta những kẻ không có thế lực nhất định không dám đối phó với ngươi nếu là cường giả chúng ta cùng nhau giết chết hắn ngô minh gật đầu lia lịa thầm nghĩ con khỉ này thật thú vị rất hợp với mình ngô minh đương nhiên có thể thấy thực lực khỉ tam bảo này phi thường lợi hại ít nhất mạnh hơn so với kerrigan đạo sư nếu không cần trợ giúp này đó mới gọi là ngốc tử vào lúc này ngô minh dường như cảm nhận được điều gì đó lập tức nhìn xuống đất đồng thời kerrigan đạo sư và khỉ tam bảo và hai linh vĩ tộc cũng nhận thấy điều gì đó cùng nhau nhìn xuống chấn động còn mạnh hơn so với linh bạo khủng bố của tiên thi từ sâu trong lòng đất truyền đến mặt đất của vũ thành lập tức nứt ra một cái hố to lớn đi nơi này không thích hợp ở lâu ngô minh lập tức kích hoạt phù triện phi hành lúc này kim giáp lôi minh đã bị tổn hại nghiêm trọng cần một thời gian mới có thể khôi phục cho nên ngô minh chỉ có thể dùng phù triện phi hành nhưng rõ ràng phù triện phi hành quá chậm lúc này kerrigan đạo sư chạy tới ôm lấy ngô minh tay ky nắm lấy đuôi khỉ tam bảo sau đó như dịch chuyển tức thời cả người đạt tới độ cao bốn nghìn mét nói đến tốc độ e rằng không ai có thể sánh với tổn sư kerrigan trong nháy mắt đã đem ngô minh và khỉ tam bảo bay lên độ cao mấy ngàn mét từ trên không trung nhìn xuống ở giữa vũ thành bị chia cắt thành bốn phần bởi hai vết nứt to lớn từ trong vết nứt to lớn xuất hiện vô số đống sáng màu xanh lục bởi vì khoảng cách quá xa nên chỉ có thể nhìn thấy đại khái hai đồng tộc của khỉ tam bảo tốc độ cũng không chậm nhưng so với k e ri g a n g đạo sư còn kém hơn rất nhiều vừa mới bay được mấy trăm mét bọn họ liền bị điểm sáng xanh bay ra từ khe nứt cực lớn đuổi kịp sau đó bọn họ kêu gào thảm thiết bị kéo vào trong hố sâu cực lớn kia chứng kiến cái chết của bạn đồng hành tam bảo định lao xuống nhưng đã bị kerrigan đạo sư kéo đuôi lại thực xin lỗi ta chỉ có thể đem hai người di chuyển n g ư ờ i hiện tại không cứu được bọn họ mà còn phải bồi thêm tính mạng của mình kerrigan nói thật hai linh vĩ tộc đều không phải người ăn chay nhưng là bọn họ không thể chống lại được điểm sáng màu xanh lục tam bảo mà đi xuống đừng nói là cứu người không mất thêm mạng của mình vào đã là cảm tạ trời đất rồi mặc dù tam bảo có tính cách thẳng thắn và nóng nảy nhưng hắn không ngốc hắn ta biết kerrigan đã nói đúng giờ phút này vũ thành đang rung chuyển phía dưới giống như tận thế những vết nứt dài hàng chục km tiếp tục mở rộng như có thứ gì đó sắp lao ra từ sâu trong lòng đất âm thanh ầm ầm kéo dài vô tận dù ở độ cao vài nghìn mét vẫn có thể cảm nhận được âm thanh kinh hoàng từ mặt đất giờ phút này ngô minh kerrigan và tam bảo đều ngây người chưa từng thấy động tĩnh lớn như vậy nhìn thấy vũ thành bên dưới đã triệt để hủy hoại trong một ngày ngô minh quyết định rút hết nhân loại quả nhiên là chính xác bất luận kẻ nào ở lại vũ thành vào lúc này đều sẽ phải chịu sự đã kích mang tính chất hủy diệt ngay cả khi không bị ngã chết đập chết cũng phải bị ánh sáng xanh ló ra từ vết nứt kèo vào theo thời gian một góc kiến trúc khổng lồ nổi lên từ dưới mặt đất đây là tế đàn thần ấn ta biết những kỷ l ụ cari m n g gì là cái ồ Đó là n n h ữ găng sinh số trong tế đàn trong n chết vật vô tế đã m trước t r khi a h thần ứng, linh hồn của họ thần khiển thành h đoạt đàn điều tế trở ấn, ấn n n của sẽ bị tế đàn thần điều khiển và ữ u linh đáng sợ nhất. đạo á n nhất. Kerrygan g sợ đ sư vào lúc này cho biết trí nhớ của tổn sư rõ ràng có ích lúc này nhị tổ thiên sư trong ý thức hải ngô minh lúc này mới nói nàng nói không hoàn toàn đúng nếu nói những u linh kia bị tế đàn thần ấn khống chế chẳng bằng nói là bởi vì đố kỵ bởi vì họ đã thất bại trong quá trình tranh giành thần ấn vì vậy đố kỵ nên mới tiến vào tế đàn để ngăn cản người khác tranh đoạt thần ấn ngươi phải biết ngay từ đầu tế đàn không có những thứ loạn thất bát tao này nói như vậy ngươi đã tới rồi sao ngô minh lúc này mới hỏi đây là lần đầu tiên anh tranh đoạt thần ấn rất nhiều chuyện đều không biết nhị tổ đã từng đến tế đàn thần ấn vậy thì hỏi dò hắn là tốt nhất đương nhiên năm đó ta là người phụ trách thần ấn khi đó rất phong quan sau khi nhị tổ thiên sư báo thù rửa hận xong tâm tình tiêu cực toàn bộ tiêu tan tính cách liền biến thành bộ dáng này rõ ràng hắn không biết khiêm tốn là gì nhưng ngô minh lại không thèm đoái hoài đến hắn miễn là hắn ta có thể cung cấp cho mình kiến nghị đầy đủ là tốt rồi ta nên làm gì tiếp theo ngô minh hỏi nếu như ngươi có đủ mảnh vỡ thần ấn thì chỉ cần ngươi tiến vào tế đàn đến một khu vực nhất định là có thể sử dụng trang bị đặc biệt bên trong để ngưng tụ thần ấn đơn giản vậy thôi không còn gì nữa sao ngô minh sững sờ hiển nhiên thông tin thật sự chỉ đơn giản như vậy tất nhiên lúc đó sẽ có rất nhiều người nhòm ngó thậm chí có người còn không thu thập được mảnh vỡ thần ấn họ sẽ dùng vũ lực để tranh giành mảnh vỡ của người khác đây là rắc rối duy nhất nhớ kỹ khi tranh đoạt thần ấn điều tối kỵ là chiến đấu một mình dù có lợi hại đến đâu cũng không thể một chọi trăm chưa kể vào lúc này những cao thủ ẩn mình sẽ xuất hiện cao thủ giống như huyền hạm kia cũng không thiếu lời nói của nhị tổ thiên sư lập tức khiến ngô minh hiểu được muốn lấy được thần ấn nhất định không dễ dàng như vậy cộng thêm cao thủ có thực lực tương đương với hắn cho dù chỉ có một thì chắc chắn là một tồn tại cực kỳ khó đối phó còn biết gì nữa kể hết cho ta nghe đi ngô minh thầm nghĩ mình may mắn lúc trước anh đã quên mất nhị tổ thiên sư và đã hỏi hắn về tế đàn thần ấn nói về chi tiết cụ thể đầu tiên ngươi cần tìm điểm k ý lục nếu ngươi không tìm thấy điểm k ý lục thì ngươi sẽ không biết mình phải trải qua bao nhiêu chặng đường oan ủng bởi vì tìm điểm k ý lục trong khu vực tương ứng có thể tiết kiệm cho ngươi rất nhiều thời gian khi ngươi gặp nguy hiểm cũng có thể chạy trốn nhị tổ tiên thiên t h ẳ n g nhiên nói với giọng điệu của một người từng trải điểm k ý lục tế đàn này chỉ dài hơn ba mươi km nhiều nhất là bốn mươi km cho dù ta chạy bằng hai chân ở một nơi lớn như vậy cũng sẽ không mất nhiều thời gian ngô minh có ý nói địa phương nhỏ như vậy mà còn cần tìm điểm ký lục hh ắ c ắ c đi vào ngươi sẽ biết ngươi cho rằng thứ hiện ra bây giờ chính là tế đàn hả đồ ngốc đây chỉ là một thiết bị truyền tống tế đàn thật lớn hơn cái này rất nhiều giọng điệu nhị tổ thiên sư nhìn ngô minh như thằng nhóc không hiểu chuyện đời sao lại nói tiếp được rồi mặc kệ nói như thế nào chúng ta đều là châu chấu trói vào một dây thừng người tốt thì ta cũng tốt đến thời điểm ta nhất định giúp ngươi hiện tại đừng hé răng nhớ kỹ đầu tiên chính là lôi kéo minh hữu nếu như vừa bắt đầu đã bị người vây công thì tháng ngày về sau ngươi sẽ không dễ chịu n g ô minh biết tuy nhị tổ thiên sư ăn nói bừa bãi nhưng hắn sẽ không lừa người vào thời điểm mấu chốt nếu hắn đã nói như vậy thì mình phải cẩn thận một chút nói đến đồng minh ngô minh quay đầu liền thấy đã có hai người một là kerrigan đạo sư người kia là khỉ tam bảo về phần những người khác thiên khải tộc và quỷ hạm tộc thì không hy vọng rồi bọn chúng là kẻ thù không đội trời chung p h ệ linh tộc cũng không được cũng đã kết thù từ trước đương nhiên ngoài kerrigan đạo sư nếu những p h ù sư long hổ sơn khác có đến cũng chỉ là tử địch mà thôi nghĩ kỹ lại ngô minh phát hiện mình không có đồng minh trên căn bản đều là có quan hệ địch nhân cũng có Cũng có có tộc không không. hắn tranh bên linh phen. phải hay thể thủ phía biết bất Bảo, lợi xuất Tam ta một đây may là sư vĩ Ngô minh nghĩ toàn cảnh tế đàn thần ấn dưới đây đã được lộ ra đó là một kiến trúc khổng lồ giống như kim tự tháp không thể nhìn thấy nó là kết cấu gì nó hơi giống đá nhưng nó lại giống kim loại hơn mỗi một chỗ đều khắc các phù văn dày đặc và lộn xộn cũng không biết chúng có ý nghĩa gì vào lúc này vô số khí tức mạnh mẽ xuất hiện trên đỉnh đầu và tứ phía hiển nhiên khi tế đàn thần ấn xuất hiện bất cứ kẻ nào nhòm ngó thần ấn đều xuất hiện và trong số đó có một huyền hạm khổng lồ thân tàu khổng lồ giống như chiếc đinh ba lớn gấp mấy lần phi thuyền ngay khi xuất hiện hắn đã chỉ tay về phía ngô minh thất đại linh tộc còn có những cường giả ẩn chứa trong hư không ta là huyền hạm trong bốn thượng hạm quỷ hạm tộc kẻ tên là ngô minh này có thù riêng với ta tính mạng của hắn thuộc về ta bất kể là ai nếu như đứng về phía hắn hoặc giúp hắn thì đó chính là kẻ thù huyền hạm ta một âm thanh nặng nề vang vọng khắp nơi thậm chí người ở cách xa hàng trăm km cũng có thể nghe thấy rõ giọng nói này rõ ràng huyền hạm ngay từ đầu đã cô lập ngô minh ngô minh mắng to một tiếng lúc trước nhị tổ thiên sư đã kêu mình tranh thủ kiếm đồng minh nói sau này sẽ có tác dụng lớn nhưng huyền hạm đã chặn đường của anh trước khi bắt đầu phải nói gia hỏa huyền hạm này cũng chẳng phải thứ tốt c h ư a chi đã c h ặ n ngang một tay như vậy rõ ràng tên này muốn đoạn đường lui của mình mà huyền hạm là nhân vật cấp bậc nào người nơi này ai mà không biết đắc tội huyền hạm hậu quả tuyệt đối không tốt vì lẽ đó nguyên bản một ít k h í tức cách anh tương đối gần cũng lập tức rút đi ngôn minh đoán huyền hạm nói điều này với tam bảo đáng tiếc huyền hạm ngớ ngẩn không biết tam bảo con hàng này thầm mến kerrigan đạo sư dưới tình huống này làm sao có khả năng rời bỏ kerrigan mà kerry găng đạo sư đương nhiên sẽ không từ bỏ mình lại nói tam bảo cái tên này tính tình cổ quái tính khí nóng nảy ngay khi nghe thấy điều này hắn ta nhướng mày vung thiết bổng trên tay và chỉ vào huyền hạm trên không chửi bới huyền hạm đúng không ngươi rất trâu à, nói chuyện lớn lối như vậy ngươi có biết ngô minh là ai không ngươi có biết hắn là người nào của tam bảo ta không có tin không bây giờ ta đi lên một gậy đập nát trứng ngươi vương bác đảng người khác sợ ngươi tam bảo ta không sợ ta giúp ngô minh thì ngươi làm gì được ta ngoài câu này tam bảo còn chửi loạn một hồi cũng không biết bị đứt cọng dây thần kinh nào ngay cả ngô minh cũng nghẹn họng nhìn trân trối chứ đừng nói đến những người khác đương nhiên ngô minh không biết cả tam bảo này thật ra là quỷ tinh linh hắn nghĩ tới lúc này nếu hoàn toàn ủng hộ đồ đệ của tổn sư nhất định có thể lưu lại cho tổn sư ấn tượng tốt vậy hắn liền có cơ hội hắn thì hay rồi nhưng không nghĩ tới ở trong tầng mây sắc mặt của linh vĩ tộc đều tái nhật tam bảo mẹ ngươi phải nhìn rõ ràng lại mắng a đó là huyền hạm a một trưởng lão linh vĩ tộc có mái tóc trắng nói quên đi tam bảo là một gã thất học hắn biết rất ít về bảy đại linh tộc nhất định không biết thân phận của huyền hạm ta đã nói rồi chúng ta cần phải phổ cập giáo dục xóa mù chữ cho những tên gia hỏa này kiến thức chả hiểu được bao nhiêu người khác đều nói linh vĩ tộc chúng ta chỉ biết bạo lực không rõ lý lẽ đây chính là hậu quả xấu hiện tại biết làm sao bây giờ một trưởng lão linh vĩ tộc khác với mái tóc đen lo lắng nói sợ cái chim linh vĩ tộc chúng ta không sợ nhất là đánh nhau huyền hạm thì làm sao chọc chúng ta thì đánh hắn ta không tin hắn dám động tới tam bảo thử xem một tộc trưởng tóc đỏ linh vĩ tộc khác t r ừ n g hai mắt còn chưa nói hết liền bị đồng bạn bên cạnh che miệng lại quên quên đại không trưởng lão cũng mù chữ không biết đại thể a các ngươi đây là muốn khiến cho linh vĩ tộc và quỷ hạm tộc sống mái với nhau sao bạch mao trưởng lão lúc đầu vẻ mặt vô cùng đau đớn kết quả mới vừa nói xong tộc nhân phía sau có hơn phân nửa đều ngao ngao gào thét mắng to huyền hạm mắng to quỷ hạm tộc vẻ mặt vô lại hoàn toàn không cố kỵ chút nào lần này bạch mao và hắc mao trưởng lão chán không thèm nói ta biết ngay vẻ mặt trả lũ sẽ như thế này mà linh vĩ tộc nổi tiếng cường đại đương nhiên cũng nổi tiếng vô lý tóm lại khi văn minh thì có thể đối với n g ư ờ i nho nhã lễ độ thời điểm không văn minh thì ngang ngược không ai bằng như tam bảo thì đã là khá văn minh rồi tình huống ở bên này ngô minh đương nhiên cũng không biết cũng không biết bởi vì duyên cớ tam bảo mà linh vĩ tộc không hiểu sao trở nên thù địch với quỷ hạm tộc mà kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu hiện tại ngô minh cùng linh vĩ tộc đã trở thành bằng hữu tuy nhiên trong linh vĩ tộc cũng có những kẻ điềm tĩnh chẳng hạn như bạch mau và hắc mau nên đã trấn áp những kẻ tính khí táo bạo cùng tộc nên họ không thực sự nhảy ra ngoại trừ linh vĩ tộc không có thế lực nào tỏ thái độ tự nhiên bọn họ và ngô minh không quen biết nhau nhất định sẽ không vì ngô minh mà đối kháng với huyền hạm huyền hạm cũng rất có danh tiếng dù sao cũng là một trong bốn hạm thượng vị quỷ hạm tộc đã sinh ra không biết bao nhiêu vạn năm trước lúc này lại bị tam bảo mắng mỏ trước mọi người đầu tiên là ngây người sau đó trở nên tức giận m u ố nói chết. n xong một tia sáng pháo laser từ không trung bắn nhanh xuống bắn thẳng tới tam bảo uy lực so với vũ hạm công kích lúc trước mạnh hơn không ít ngô minh vừa nhìn liền muốn tiến lên thì ke righan trầm giọng nói yên tâm tam bảo không đơn giản hắn không có chuyện gì đâu nghe ke righan nói vậy thì ngô minh cũng dừng lại vốn dĩ anh muốn dùng âm dương song ngư luân để chống đỡ công kích nhưng đạo sư đã nói như vậy vậy thì xem tam bảo có bản lãnh gì liền thấy tam bảo trừng mắt lên hiển nhiên cũng nhận ra được nguy cơ sống còn linh vĩ của hắn lập tức tỏa ra những tia sáng sau đó kích thước toàn bộ cơ thể của hắn tăng lên gấp mười lần nó giống như một quả bóng bay đột nhiên được thổi to nhưng vẻ ngoài chắc chắn không mỏng manh như bóng bay lúc này tam bảo giống như một viên kim cương ngay cả cọng lông trên người cũng giống kim loại cứng rắn nhất ngô minh có thể thấy tam bảo dự định mạnh mẽ chống đỡ ngô minh ngay lập tức kích hoạt một đạo kim cương phù và ban phước nó trên tam bảo phù triện này rất cao cấp là một phù triện đỉnh cấp do nhị tổ thiên sư truyền dạy cho ngô minh sau khi ban phước sức phòng ngự sẽ tăng lên đến đỉnh điểm như vậy sẽ có thể chống đỡ được công kích của huyền hạm trong chớp mắt tia sáng laser pháo đánh tới trực tiếp đánh bật tam bảo lùi lại mấy trăm mét lúc này ke ri găng đạo sư cũng bước ra hai tay đỡ lấy sau lưng tam bả o thì hắn mới dừng lại được bằng không lần này trực tiếp có khả năng sẽ bị đánh bay ra ngoài mười mấy cây số còn không biết sẽ rơi xuống nơi nào nhìn cánh tay rắn chắc của tam bảo che chắn trước mặt tuy bị tróc một mảng da trông khá chật vật nhưng chỉ bị thương nhẹ đã đỡ được một đòn khủng bố của huyền hạm nhìn xem tam bảo da da ngươi căn bản không sợ có gan lại đây tam bảo lúc này hò hét ngô minh thầm nghĩ tam bảo này thật đúng là một tên thô lỗ rõ ràng lúc này không nên tranh đấu với huyền hạm nữa nếu như chỉ đối phó với huyền hạm thì có thể ngô minh cùng ke ri găng đạo sư và tam bảo vây công huyền hạm nhưng bây giờ trọng tâm là tế đàn thần ấn hơn nữa nhị tổ thiên sư đã nói với ngô minh trong tế đàn thần ấn nếu may mắn có thể nhận được một số thứ cực kỳ hữu ích để nâng cao thực lực tóm lại bây giờ nhất định không phải thời điểm để chiến đấu vì vậy ngô minh nháy mắt với ke ri găng đạo sư người sau lập tức hiểu ra trực tiếp nắm lấy tam bảo vẫn đang kêu gào động thủ đồng thời bay tới phía dưới tế đàn Có nhìn ị tổ thiên t h sư b ằ g Ngô minh có người có kinh nghiệm dẫn đường, với Minh kinh dẫn có có thấy u y k ô n n g phải thời h điểm tốt t tiến vào tế đàn, nhưng tình huống đặc thù, tiến vào sớm sẽ có lợi, ít nhất cũng tạm thời tránh lợi, đàn, nhưng huống cũng vào vào đặc được h u có sớm sẽ ề n Nhìn hạm. thấy ba người ngô minh muốn chuẩn bị chạy trốn huyền hạm trên không trung lập tức bắn ra mấy phát pháo l a s e đồng thời hàng trăm linh linh đô thiết bị nhân như thiên nữ tán hoa hạ xuống để ngăn cản bọn họ có lẽ cảm thấy vẫn chưa đủ huyền hạm lại lên tiếng nói bất kể là ai có thể ngăn cản ngô minh bất l u ậ ngay s ố n chết, t l ấ danh nghĩa vừa ra, huyền hạm sẽ đáp ứng đối phương một yêu cầu. Giọng nói hạm phát yêu cầu. một sẽ đáp đối lập tức khiến có h kinh thốt lên. Đây là một lợi ích to lớn. Huyền hạm là nhân hắn thứ h o to nào, bảo tất một vật một tuyệt vật cấp cả ngạc bậc nào? Hắn đồng ý một yêu cầu mọi người lợi đối bảo vật vô giá, lên, lớn. đồng luận dùng thứ gì k là là yêu đây đều vô vô ý có thể đổi lấy. người a y lập tức có n g động tâm vài đạo thân ảnh đã nhanh chóng cản hướng ngô minh ngô minh lập tức lâm vào tình thế hai mặt thụ địch phía sau có huyền hạm hùng hậu phía trước lại càng có kẻ địch ngăn cản lúc này tự nhiên không thể có chút do dự hiện tại có mấy tên bị huyền hạm mê hoặc tới đối phó với mình nếu tiếp tục lưu lại không chừng huyền hạm còn mê hoặc thêm bao nhiêu người đối phó với mình nữa cho nên hiện tại nhất định phải đi nhìn thấy chỉ có mười mấy người chặn ngô minh huyền hạm hiển nhiên rất không hài lòng lập tức lại nói vẫn là yêu cầu vừa n ã y ai ngăn lại ngô minh cho ta bắt lấy hắn hoặc trực tiếp giết hắn ta ngoại trừ thỏa mãn một yêu cầu còn có thể ban cho một tinh cầu diễn sinh ra sinh mệnh mặt trên có hàng trăm triệu sinh linh bất kể là nô dịch hay là cướp đoạt linh hồn đều phi thường thuận tiện sau khi nghe thấy điều kiện vô cùng mê hoặc này cuối cùng hầu hết các dị tộc nhân không còn giữ được bình tĩnh nữa vài thiên khải tộc với hơi thở chết chóc trên toàn thân đột nhiên bay ra ngoài đồng thời nói nếu huyền hạm đưa ra tưởng thưởng phong phú như vậy vậy tử linh thiên khải kỵ sĩ chúng ta liền ra tay rồi mặt khác thiên khải tộc chúng ta cũng cùng ngô minh có đại thù lần này liền làm thịt tên tiểu tử này ngoại trừ cao thủ thiên khải tộc còn có cao thủ vệ linh tộc và cự linh tộc đều là linh tộc có cừu oán với ngô minh trước đó trước vốn tưởng huyền hạm có thể giết chết ngô minh nên dự định tọa sơn quan hổ đấu không nghĩ tới huyền hạm vậy mà đồng ý ra phần thưởng phong phú như vậy không nói huyền hạm đáp ứng thỏa mãn một yêu cầu của người khác chỉ riêng một tinh cầu có ngàn tỷ sinh linh liền cảm thấy đủ để cho bọn họ ra tay rồi vì vậy vào lúc này tất cả đều xông ra một tên vệ linh tộc mạnh nhất lúc này duỗi ra hàng vạn xúc tu đáng sợ xông thẳng về phía ngô minh còn một cự linh tộc cả người tử quang giống như lôi như thần d ơ tay một trưởng đánh ra một đạo sấm sét màu tím to lớn trực tiếp đánh về ngô minh k e r r y g a n g mang theo tam bảo khoảng cách còn xa nên không thể ứng cứu cũng may ngô minh không hề yếu tay khoa lên một cái liền xuất hiện âm dương s o n g ngư luân trước mặt vung tay lên âm dương s o n g ngư luân đường kính khoảng một mét liền bay ra đón đỡ công kích trước mặt ngô minh nếu là ngô minh trước đây dưới đòn công kích đáng sợ như vậy không chết cũng bị lột da nhưng bây giờ với âm dương s o n g ngư luân tất cả những đòn tấn công đó đều bị chặn lại hơn nữa ngô minh có thể cảm giác được âm dương s o n g ngư luân của mình trên thực tế vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực của nó ngô minh không cũng lười xem ai và bao nhiêu kẻ địch bị chặn trước mặt trực tiếp dùng tử linh t i nhận tiến hành công kích trong nháy mắt kêu thảm liên miên gào khóc thảm thiết trong nháy mắt chân cục tay đức bị tử linh ti nhận chém r ớ t rơi xuống như mưa ngay cả những linh nô thiết bị nhân có thân thể hoàn toàn bằng kim loại cứng rắn cũng bị tử linh ti nhận chém như chém đậu hũ càng không cần phải nói những người khác giữa một thủ một công ngô minh lao khỏi vòng vây như bẻ cành khô nhưng lúc này kerrigan đạo sư đã có thời gian vọt tới giải vây cho ngô minh chỉ thấy nàng lao đến ôm ngô minh khoảnh khắc tiếp theo đã na di xuống phía dưới Đi, c h ú nhị tổ thiên sư nói với ngô minh tinh thể lơ lửng màu đen này là cánh cổng có thể vào tế đàn tất nhiên điều này chỉ dành cho bất kỳ ai đã vào tế đàn thần ấn trước đó nhưng tinh thể lơ lửng này giống như một cánh cửa chỉ có thể sử dụng khi màu đen chuyển sang xanh lục nhưng nhị tổ thiên sư lại có thể mạnh mẽ sử dụng tinh thể màu đen tiến hành truyền tống trong số rất nhiều dị tộc nhân đuổi theo ngô minh có không ít người đã tham gia tranh đoạt thần ấn trước đó tự nhiên biết quy tắc tiến vào tế đàn nhìn thấy ba người ngô minh lao về phía tinh thể màu đen lơ lửng bọn họ lập tức chế nhạo hừ ngu xuẩn tế đàn vẫn chưa hoàn toàn mở ra tinh thể lơ lửng đều là màu đen làm sao có khả năng đi vào cuối cùng vẫn là một con đường chết chúng ta cùng nhau đuổi theo giết ba người đó cao thủ thiên khải tộc vệ linh tộc và cự linh tộc nhìn thấy đám người ngô minh chạy hướng về tinh thể màu đen trôi nổi đều liên tục cười lạnh liền ngay cả huyền hạm trên không trung giờ khắc này cũng thở vào nhẹ nhõm chỉ cần là đã tham gia tranh đoạt thần ấn lần trước thì đều biết quy tắc tế đàn tinh thể trôi nổi cũng chính là tinh thể truyền tống chỉ khi nào biến thành màu xanh lục mới có thể kích hoạt sử dụng phía trước là ngõ cụt mọi người cùng nhau vây lên vừa rồi ngô minh lại giết mấy tộc nhân chúng ta quả thực là tội đáng muôn chết lần này tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu yên tâm hắn ta không thể chạy thoát một cự linh tộc mới vừa nói tới chỗ này liền nhìn thấy ba người ngô minh phía trước tới gần tinh thể màu đen lơ lửng sau một khắc trên tinh thể màu đen bắn ra ba tia sáng ba người ngô minh lập tức hư không tiêu thất tất cả mọi người đều sửng sốt ngay cả huyền hạm trên bầu trời cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy bọn họ đều tuân theo quy tắc của tế đàn thần ấn huyền hạm đã hơn một lần tiến vào tế đàn cũng chưa từng thấy người nào có thể thực sự kích hoạt truyền tống khi tinh thể vẫn còn màu đen chuyện này sao có thể lúc này huyền hạm và những d ị tộc nhân khác đều có suy nghĩ như vậy trong lòng hiển nhiên bị lộng ngốc những truy binh đuổi tới phụ cận một đám mốc đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời không biết bước tiếp theo nên làm gì bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra nhưng có người lại biết đã xảy ra chuyện gì người duy nhất không tham gia trận chiến vừa rồi là rất nhiều phụ sư đang ẩn mình trên một tầng mây trong đó có hơn một nửa đều là lúc trước ở long hổ sơn đã từng truy kích ngô minh và tổn g sư giờ k h á c này lại có tâm tình quái lại nhìn tới ngô minh và tổn g sư theo lý thuyết ngô minh ám sát phù sư tam tổ thì cùng bọn họ nên có đại thù nhưng ngô minh rất có khả năng từng chiếm được truyền thừa phù tổ như vậy từ tình huống nào đó mà nói ngô minh chính là truyền nhân của phù tổ sau khi ngô minh và tổn g sư rời khỏi long hổ sơn trong phù sư long hổ sơn liền xuất hiện một tin đồn nội dung tin đồn liên quan tới ân o á n g ú t mắt giữa phù tổ nhị tổ và tam tổ trong đó có việc tam tổ phù sư thiết kế hãm hại giết nhị tổ thiên sư có thể nói là sinh động như thật chỉ cần nghe xong đều sẽ cho đây là sự thật trước mắt tam tổ phù sư đã thân chết hồn diệt nguyên bản tùy tùng và bạn bè tam tổ phù sư cũng từng người rời đi càng truyền ra rất nhiều việc xấu của tam tổ phù sư đã như thế nguyên bản tam tổ phù sư cao cao tại thượng giống như thần linh không chỉ thân thể cùng linh hồn bị tam giới hỏa phù giết chết ngay cả danh dự và địa vị cũng xuống dốc không phanh chính vì như thế lần này sau khi đông đảo phù sư từ long hổ sơn tới phát hiện ngô minh cũng không có tấn công bọn họ cũng cảm thấy không cần thiết phải báo thù cho tam tổ nếu như tin đồn liên quan tới nhị tổ và tam tổ là thật sự như vậy ngô minh rất khả năng là thay nhị tổ báo thù nếu như là như vậy đó là ân oán giữa phù tổ nhị tổ và tam tổ bọn họ không tư cách nhúng tay vào chúng ta cứ như vậy mà xem sao một đại phù sư nhìn màn truy sát kích đấu vừa rồi cuối cùng phá vỡ yên lặng lên tiếng trước bằng không chúng ta còn có thể làm sao bây giờ chúng ta có thể không truy cứu tội lỗi của ngô minh và tổn sư nhưng cũng không có cần thiết trợ giúp bọn họ huống hồ nếu như cùng bọn họ hợp tác chính là cùng huyền hạm đối nghịch tuy chúng ta cũng không sợ huyền hạm thế nhưng ở lúc mấu chốt như thế này thì không cần thiết gây thù hằn một đại phù sư lên tiếng chờ ó có nói có có thể thật truyền Tổ, ta thế thích thấy, tộc thủ thời thể thoát thân, thể tinh thể truyền tống. như Minh nhân Phù chúng như không hợp.、Ngô、Minh không phải không có chuyện nhìn nhiều Minh để Ngô ngồi cũng Ngô người cũng đồng công Ngô cũng dàng dụng đen quả đều màu vậy gì xem mặc mọi mà lại lại là vây của cao sao, kệ sợ sử bị dễ một chút mọi người còn có nhớ một chuyện hay không trước đây đã lâu long hổ sơn có một truyền thuyết nói là chỉ có phù tổ và nhị tổ thiên sư biết một loại bí pháp từng nếu như ngô minh đúng là truyền nhân của phù tổ hoặc là nhị tổ thiên sư như vậy địa vị của hắn sẽ ở bên trên tất cả mọi người quên đi các nhân tự có thiên tướng nếu như ngô minh thật sự vận may phủ đầu như vậy hắn tất nhiên không có việc gì nếu như lần sau gặp phải hắn có cao thể giúp liền giúp hắn một tay、đi. Một đại phù sư địa vị cao nhất hắn phù giúp giúp giờ liền đi. đại địa sư vị không á thái c khác cũng này những đồng tỏ gật rõ phù h độ, đều đầu sư k ý.、Không、nói những cái khác ngô minh nếu như đúng là truyền nhân của phù tổ chỉ riêng việc anh nắm giữ nhiều phù pháp thất truyền như vậy liền đầy đủ để đông đảo phù sư đi nịnh bợ dù cho chỉ học được một cái thì đối với với thực lực của bọn họ tăng lên cũng rất lớn đương nhiên này đều là một chút tiểu tâm tư trong lòng bọn họ khẳng định sẽ không nói ra lại nói ngô minh dựa theo bí pháp nhị tổ thiên sư dạy cho đã sử dụng tinh thể màu đen để truyền tống giờ khắc này cùng ke ri g a n đạo sư và tam bảo tiến vào một không gian cực kỳ quái lạ đến tục cùng có bao nhiêu quái lạ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì rất khó lý giải đầu tiên nơi này tràn ngập vô tận chất lỏng trong suốt nhưng hiển nhiên không phải là nước chất lỏng chất lượng rất nhẹ giống như một thứ gì đó ở giữa không khí và chất lỏng bền hơn không khí nhưng sẽ không trở ngại hô hấp ngoài ra phóng tầm mắt có thể nhìn thấy khắp nơi đều là thi thể trôi nổi nhìn thoáng qua có lẽ có mấy vạn mấy trăm vạn đương nhiên khu vực này là ánh mắt của ngô minh có thể nhìn thấy còn chỗ xa hơn có hay không vậy cũng không biết bất kể là ai l i ế c mắt nhìn thấy mấy trăm ngàn thi thể trôi nổi ở xung quanh đều sẽ sợ hãi mặc dù là một số cao thủ chí ít cũng sẽ ngây người mà giờ khắc này ba người ngô minh lăng không ở nơi đó nhìn kỹ lại những thi thể này đều là khuôn mặt dữ tợn chủng tộc gì cũng có thiên khải tộc cự linh tộc vệ linh tộc quả thực là đa dạng trứng con bà nó đây là địa phương gì vậy tam bảo là người thứ nhất ồn ào lên tiếng cái tên này quả thực chính là một gã không sợ trời không sợ đất gặp phải chuyện không hài lòng hoặc khó chịu sẽ nổi điên lên chúng ta không phải ở trong tế đ à n s a o ngô minh giờ khắc này lên tiếng hỏi anh cũng là lần đầu tiên tới tự nhiên không biết tình huống k e y rigan đạo sư cũng giống như vậy mặc dù là nàng dung hợp với tổn sư nhưng trước đó cũng rất ít rời khỏi long hổ sơn chỉ là một lòng chuyên chú vào phù pháp hơn nữa chưa bao giờ tham gia vào một trận chiến tranh đoạt thần ấn mà kerrigan còn từ trong trí nhớ tổn sư biết được trên thực tế tổn sư tự hồ đối với tế đàn thần ấn có e ngại đặc thù hoặc một sự từ chối theo bản năng về phần tại sao như vậy thì coi như kerrigan đạo sư kế thừa toàn bộ ký ức tổn sư cũng không biết vì lẽ đó ngay cả bản thân tổn sư cũng không biết đây chỉ là một loại bản năng mà thôi giống như có người bản năng sợ máu nhìn máu liền cảm thấy choáng váng vì vậy kể từ khi bước vào nơi xa lạ này sắc mặt ke ri găng đạo sư liền có chút tái nhật hiển nhiên có chút không khỏe nhưng nàng đã khống chế hạ xuống rất tốt nhưng lại rất kiệm lời ta trước đây đã tới nơi này nơi này không phải thế giới bên trong tế đàn chỗ kia so với nơi này tốt hơn nhiều tam bảo tiếp tục kêu to đánh giá là động tác nhiều kéo tới bị hở miệng vết thương trước đó lại hùng hùng hổ hổ chửi mắng huyền hạm đánh giá trong bụng cơn giận còn chưa tan đây ngô minh không có hỏi hắn bởi vì rất nhanh từ nhị tổ thiên sư có được đáp án nơi này xác thực không phải thế giới bên trong tế đàn thần ấn mà là bên trong một nhị thứ nguyên những thi thể trôi nổi này là sinh vật đã chết vô số năm bên trong trong tế đàn nhị thứ nguyên này là do phù tổ phát hiện nhị tổ thiên sư cũng từng đến nơi này mà muốn đi vào nơi này thì phải dùng bí pháp đặc thù kích hoạt tinh thể màu đen để truyền tống đây là bí mật độc nhất chỉ có phù tổ biết sau đó nhị tổ cũng biết hiện tại ngô minh xem như là người thứ ba biết đến nếu phù tổ đem bí mật này bảo thủ nghiêm mật như vậy khẳng định là có nguyên nhân nhị tổ thiên sư nói cho ngô minh bởi vì tế đàn thần ấn tồn tại còn phải xa xưa hơn so với thế giới chiều không gian thứ nhất mà những thứ bên trong nhị thứ nguyên này chưa ai có thể khám phá có thể nói nó chứa đầy những điều chưa biết tự nhiên thế giới chưa biết có nguy hiểm cũng có kỳ ngộ lúc trước phù tổ do vận may rung rủi tiến vào nơi này sau khi rời đi thì không chỉ lấy được thần ấn ban đầu với thực lực cường hãn mà còn tạo ra phù pháp lưu lại uy danh hiển hắc hiển nhiên lúc trước phù tổ ở đây từng có kỳ ngộ lớn từng chiếm được chỗ tốt khó có thể tin vận may nhị tổ thiên sư thì kém một chút năm đó ở trong nhị thứ nguyên này bị trọng thương dẫn đến thực lực bị hạ thấp một mảng lớn tuy cuối cùng may mắn chạy trốn nhưng cũng chính vì như thế mới bị tam tổ phù sư tính kế đánh chết bằng không lấy thực lực nhị tổ thiên sư gia hỏa tam tổ coi như tu luyện mười ngàn năm nữa cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nhị tổ lời này là nhị tổ thiên sư nói cho ngô minh ngô minh cảm thấy ở bên trong có yếu tố khoe khoang nên không tin hoàn toàn đương nhiên nhị thứ nguyên này khẳng định phi thường quỷ dị điểm này không thể nghi ngờ bởi vì giờ khắc này thời điểm một cổ thây khô phía trước trôi nổi đang đến gần ba người ngô minh đột nhiên động đậy sau đó há miệng đầy răng nanh cắn một cái điều này đến khá đột ngột đổi thành người bình thường rất có thể sẽ trúng chiêu nhưng đáng tiếc ba người ngô minh đều là cao thủ đặc biệt là ngô minh có tử linh ti nhận có thể tùy tâm phát động tốc độ cực nhanh hầu như t h a y khô vừa nhào tới liền bị tử linh ti nhận gần như vô hình chém thành mấy đoạn t h a y khô không chuyển động giờ phút này mới là chân chính tử vong mà ngô minh sợ còn không an toàn lại chém t h a y khô thành mấy đoạn nữa mới bỏ qua một ngón tay giờ khắc này nhẹ nhàng trôi lại trên đó đeo một chiếc nhẫn có hình thù kỳ dị chiếc nhẫn có nhiều lỗ to nhỏ khác nhau giống như bề mặt của một thiên thạch ngô minh một phát bắt được nhìn kỹ một chút đây chính là chỗ tốt trong nhị thứ viên này nơi này lại như là một di tích to lớn ở nơi đó có thể tìm được rất nhiều đồ vật thú vị nói không chừng có bảo vật bên trong nhị tổ thiên sư lúc này mới nói ra ngô minh nhanh chóng tìm hiểu chiếc nhẫn này nó là một chiếc nhẫn chứa đồ giống như nạp vật phù ở bên trong chứa có một không gian đơn độc có thể thu vào đồ vật hình thể to lớn mà hiển nhiên thây khô đã từng là chủ nhân chiếc nhẫn này có một số vật phẩm trong đó sử dụng chiếc nhẫn này chỉ cần vận dụng linh khí lấy năng lực lĩnh ngộ của ngô minh rất nhanh đã nắm giữ phương pháp sử dụng chỉ chốc lát sau từng loại vật phẩm liền được ngô minh lấy từ trong chiếc nhẫn ra ngoài thứ gì vậy chơi vui không tam bảo bị kích động gãi gãi ngực chạy tới hỏi Tự ngươi xem đi. ngô ư ơ i đi. xem n g minh cởi cho rồi nhẫn ném n Tam Bảo. Vừa giờ ô m n bên trong chiếc nhẫn này rất ít, Hơn nửa dụng. nghịch. Ngô Minh h chiếc phẩm hiếu đã Đồ đa được đầu đùa kiểm kỳ i một Tam tra vật rất ít. ít vật tức bắt qua. vô lập Bảo g là lấy số khắc này quay đầu lại liếc mắt nhìn kerry găng đạo sư phát hiện nàng vẫn một mặt trắng bệch như trước từ sau khi tiến vào nhị thứ nguyên này này thì nàng đã thành bộ dáng này theo cách nói của nàng là tim đập nhanh không rõ nguyên nhân bị ngô minh truy hỏi nàng mới dùng giọng điệu không xác định nói ngô minh ta cảm thấy nơi này là nơi chẳng lành ta kiến nghị chúng ta tốt nhất là rời khỏi nơi này sớm một chút ở đây ta luôn cảm giác có chút không thoải mái giống như ta đã từng từng đến nơi này vậy ngay vào lúc này nhị tổ thiên sư đột nhiên ở trong ý thức hải nói tiểu tử ta đột nhiên nhớ tới một chuyện chuyện này cũng là kế thừa từ phù tổ năm đó phù tổ ở trong nhị thứ nguyên này đã từng mang đi ra ngoài quá một thứ đây là cơ mật tuyệt đối ngoại trừ ta ai cũng không biết thứ đó giống một đứa trẻ vừa sinh ra khỏi bụng một bà mẹ nào đó lúc đó ta nhìn thấy tổn sư liền cảm thấy rất quen mắt hiện tại ta rốt c u ộ c nghĩ tới nàng thật giống như đứa trẻ mà phù tổ đã đưa ra lúc trước vậy n g ô minh nghe xong lập tức sững sờ muốn nói nhị tổ thiên sư gia hỏa này đại bộ phận thời gian đều không đáng tin cậy thế nhưng không thể không thừa nhận sự tình đối phương trải qua nhiều vô cùng hiểu được cũng nhiều bởi vì là tàn hồn phù tổ biến thành nên cũng kế thừa một phần ký ức phù tổ hắn nếu nói như vậy vậy khẳng định có chuyện này lại liên tưởng đến kerry gan đạo sư giờ khắc này có nỗi khiếp đảm không tên hiển nhiên là có quan hệ với nhị thứ nguyên này chẳng lẽ trẻ nhỏ mà phù tổ năm đó từ bên trong nhị thứ nguyên mang đi ra ngoài chính là tổn sư suy đoán của ngô minh không phải không có căn cứ tuy nhị tổ thiên sư không nói rõ ràng nhưng ý chính là như vậy đương nhiên cẩn thận ngẫm lại tổn g sư hẳn là không phải trẻ nhỏ năm đó phù tổ mang ra có thể là đời sau này theo cách tính này địa vị của tổn sư có lẽ còn cao hơn tam tổ có lẽ do di truyền nên dù là lần đầu tiên đặt chân đến đây nhưng kerrigan đạo sư người được thừa hưởng toàn bộ ký ức về tổn sư lại tỏ ra lo lắng và sợ hãi không thể giải thích được vì đây là nơi tổ tiên của nàng sinh ra hơn nữa nhị tổ thiên sư đang nghe truyện trên tv audio cv tiếp tục nói với ngô minh bản thân tổn sư là giống loài thời kỳ thượng cổ rất có khả năng là một loài cùng thời đại với nền văn minh tiên thi bị hủy diệt theo thời gian trôi qua thành tựu của nàng ấy sẽ là vô hạn những ngô minh không nói cho ke ri g a n đạo sư nghe ít nhất hiện tại không thích hợp bởi vì đây không phải là thế giới tế đàn thật muốn lấy được thần ấn thì phải rời khỏi đây tiến vào thế giới tế đàn thực nhưng trước đó cần phải làm hai việc một là tìm một tinh thể có thể truyền tống mặt khác đó là tận dụng hết khả năng kiếm được nhiều lợi ích nhất có thể giống như chiếc nhẫn trữ vật vừa rồi trong nhị thứ nguyên này có vô số thi thể bao gồm các nền văn minh khác nhau có thể tìm thấy những thứ tốt và thậm chí là bảo vật bất ngờ trên thi thể tất nhiên cũng có nguy hiểm giống như xác ướp trước đây có vẻ như có một dị hóa nào đó đã xảy ra trong nhị thứ nguyên này và đã trở thành một sinh vật tử vong khác có thể đột ngột bùng phát và làm tổn thương con người chia ra đi ở đây quá lớn chúng ta phải nắm chặt thời gian n g ô minh đề nghị hiển nhiên không có người nào trong ba người đều yếu về thực lực kerrigan đạo sư và tam bảo đều mạnh hơn người còn lại hắn ta chính là người yếu nhất trong ba người tam bảo khi nghe tin sẽ đi tầm b ả o hắn ta lập tức vui vẻ đồng ý hơn nửa vẻ mặt háo hức muốn thử nhưng kerrigan đạo sư vẫn bình tĩnh như mọi khi gật đầu sau đó nàng giơ tay nắm lấy trực tiếp ngưng tụ ra ba lá bùa đây là truyền tống phù mặc dù không phải phù sư cũng có thể kích hoạt sau khi kích hoạt cơ thể sẽ được dịch chuyển đến người bạn đồng hành điều này nhằm ngăn chúng ta bị phân tán kerrigan đạo sư cân nhắc chu toàn ngô minh và tam bảo mỗi người cẩn thận thu lấy phù triện ngay lập tức ba người họ phân tán và mỗi người ra xét xem họ có tìm thấy bảo vật nào không thi thể xung quanh trông rất bình thường đa số đều là sinh vật cấp thấp không có gì đáng thu thập ngô minh bơi nhanh về một hướng sức nổi của chất lỏng kỳ dị xung quanh khiến anh cảm thấy cả người nhẹ bỏng hai tay vạch một cái cũng có thể di động khoảng cách rất xa thật nhanh bóng dáng kerrigan đạo sư cùng tam bảo rời đi hai phương hướng khác cũng không thấy đâu nữa ngô minh nhìn thấy trước mặt có một thi thể thiên khải tộc lập tức tới gần thiên khải tộc đã chết trong một thời gian không xác định khôi giáp đã sớm không còn linh khí một khi chạm vào nó sẽ biến thành tro bay và thi thể được khôi giáp bao bọc cũng sẽ biến thành bộ xương khô chẳng còn í tiếp theo ngô minh tìm kiếm hàng trăm thi thể khác nhau hiển nhiên muốn ở chỗ này kiếm một ít chỗ tốt cũng không phải dễ dàng như vậy kiếm được chiếc nhẫn vừa rồi đã xem như vận may tăng cao rồi tuy nhiên ngô minh tin mình khẳng định có thể tìm được thứ tốt tiếp tục tìm kiếm như vậy cuối cùng ngô minh nhìn thấy một thi thể ở phía trước vài trăm mét đây là thi thể của vệ linh tộc nó rất to lớn ít nhất là không thua gì đi lúc trước tại h khổng lồ như ể lồ b c h tuột r ô nổi ở nơi、đó. ngô minh vừa tới gần liền biết mình đã may mắn tới biết Tại ở đó, đã được may tìm vừa vật. bảo sao lại nói như vậy bởi vì ngô minh nhìn thấy những thi thể xung quanh vệ linh tộc đều là dạng chết chóc đáng sợ đã bị hấp thu hết tinh hoa khi thi thể lơ lửng gần sát vệ linh tộc thì có thể nhìn thấy một số xúc tu sẽ tự động cuộn lại một lúc sau cái xác vốn đã khô lại mỏng manh kia hoặc sẽ khô hơn hoặc sẽ trực tiếp hóa thành c h o bụi rồi tiêu tan không nghi ngờ gì nữa chắc hẳn vệ linh tộc này đã biến thành một con quái vật giống như xác ướp vừa rồi thi thể đã bị dị hóa nói chung là có những thứ tốt trên loại thi thể này ngô minh lập tức hưng phấn tiếp tục tới gần chỉ sau đó anh mới thực sự nhìn thấy dáng vẻ của thi thể vệ linh tộc so với những vệ linh tộc mà ngô minh đã từng thấy thi thể này hiển nhiên rất khác so với những vệ linh tộc khác những vệ linh tộc khác thân thể cực kỳ nhẹ nhàng mềm mại nhưng thi thể này khá nặng trên thân có nhiều chỗ lồi lõm như răng nanh phi thường sắc bén hiện ra màu xám tro càng gần trung tâm thì những răng nanh giống như gai nhọn mọc ra ngoài ngày càng to làm cho người ta một cảm giác cực kỳ không thoải mái ngô minh không hiểu rõ vệ linh tộc ngay cả nhị tổ thiên sư cũng không thể nói một hai bất quá vệ hồn thú ngô minh thu phục có thể phát huy được tác dụng ngô minh trực tiếp triệu hồi nó ra để nó nhìn xem lai lịch của vệ linh tộc này ngay khi vệ hồn thú xuất hiện vừa nhìn thấy nó lập tức hét lên vì phấn khích đây là thế hệ thứ hai của vệ linh tộc a đã sớm tuyệt tích có huyết thống phi thường thuần khiết chủ nhân nếu như có thể để ta nuốt nó thì ta nói không chừng có thể được huyết thống đời thứ hai vệ linh tộc đến lúc đó coi như gặp phải cao thủ lợi hại cũng có thể giúp ngài đối phó nhìn thấy thi thể của vệ linh tộc vệ hồn thú hiển nhiên không khỏi hưng phấn nếu không phải ngô minh năng cản sợ không thể đối phó với thi thể này nó sẽ lao lên và nuốt chửng ngay lập tức nghe nói như thế ngô minh trong lòng càng nắm chắc hơn nếu không có gì khác chỉ mỗi thi thể này cũng đã là bảo vật nếu thực lực của vệ hồn thú tăng lên không phải thực lực của mình cũng tăng lên sao ngô minh lập tức có tính toán nhưng ở khoảng cách này ngô minh có thể cảm nhận được uy áp khủng bố phát ra từ thi thể của vệ linh tộc thế hệ thứ hai vì vậy ngô minh lấy ra vài đạo khống thi phù sau đó nhìn quanh phát hiện một ít thi thể trông khá khỏe mạnh và rắn chắc liền dán lên trên người những khống thi phù này nháy mắt ngô minh liền có thêm vài c ổ thi thể thủ hạ không biết sợ hãi ngay khi ý nghĩ vừa động những thi binh này lao về phía thi thể của vệ linh tộc vào lúc này vệ linh tộc vốn dĩ giống như một vật chất đột nhiên di chuyển một vài xúc tu diễn sinh ra một loại vũ khí giống như lưỡi dao vung vẩy một thoáng những thi binh vừa tiếp xúc lập tức bị phân thây sau đó bị các xúc tu khác kéo tới xem như chất dinh dưỡng mà hấp thu quả nhiên lợi hại ngô minh đứng bên ngoài phạm vi tấn công của đối phương cẩn thận quan sát vệ linh tộc sau khi phát hiện ra phương thức tấn công của đối phương vẫn dựa vào xúc tu ngô minh liền từ bỏ thăm dò lao lên phóng ra tử linh ti nhận những xúc tu liêm đao chém tới ngô minh đã bị chém đứt ngay khi vừa di chuyển trong nháy mắt mấy chục xúc tu đã bị tử linh ti nhận chém đứt mất đi sức công kích trong nháy mắt ngô minh liền vọt tới phụ cận không ngừng thúc giục tử linh ti nhận giống như dùng dây thép cắt một con bạch tuộc lớn trong chốc lát vệ linh tộc khổng lồ không ngừng bị chém đứt đi ngô minh lập tức thả ra vệ hồn thú người sau này đột nhiên lao ra đi thẳng đến chính giữa thi thể đã bị cắt ra nơi đó có một miếng thịt tươi đang không ngừng vặn vẹo nhìn rất tươi sống thậm chí có thể thấy máu chảy bên trong khi vệ hồn thú nhìn thấy điều này nó gầm lên một tiếng khát khao tốc độ tăng gấp đôi trực tiếp ôm lấy khối máu thịt vẫn còn đang vặn vẹo cắn nuốt một cái sau đó vệ hồn thú bắt đầu co giật thân thể nguyên bản chợt bắt đầu phân liệt sinh trưởng chỉ trong một phút cơ thể chỉ cao hơn chục mét trực tiếp bị nâng lên gần trăm mét những thi thể còn lại của phệ linh tộc cũng bị xúc tu của nó cuộn lại và nuốt chửng với kích thước tăng lên khí tức của phệ hồn thú cũng tăng theo cấp số nhân cuối cùng ngô minh cảm nhận được linh khí từ nó không kém gì ti cuối cùng khí tức của nó cũng ổn định lại vào lúc này những chiếc răng nanh kỳ lạ kia mọc trên cơ thể của phệ hồn thú và màu sắc đã đen hơn rất nhiều ngô minh rất tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra với vệ hồn thú đã nuốt chửng toàn bộ thi thể vì vậy hắn ta hỏi thế nào rồi chủ nhân nếu ta gặp lại y thì ta đã có đủ sức để chiến đấu với hắn ta rồi vệ hồn thú trả lời khá đơn giản chỉ câu nói này ngô minh liền biết đáng giá y là tồn tại ở cấp độ nào trong vệ linh tộc y chắc chắn cao hơn vệ hồn thú của mình vài bậc nhưng lúc này khoảng cách lập tức bị thu hẹp và chỉ một thi thể như vậy đã mang đến cho anh một thủ hạ có thể so sánh với sinh vật cấp bảy bút buôn bán này thấy thế nào đều là kiếm bộn không lỗ vì vậy tốc độ tìm kiếm của ngô minh tăng lên một chút đương nhiên thường xuyên gặp phải một số thi thể dị hóa cũng có những thi thể cực kỳ mạnh mẽ một lần ngô minh đã chặt một thi thể dị tộc nhân thành hai mảnh bằng tử linh ti nhận mà đối phương vẫn có thể tấn công nhưng cũng may ngô minh đã phản ứng nhanh và tránh được đòn tấn công kinh nghiệm này cho ngô minh biết tử linh ti nhận không phải là toàn năng và khi cuộc tầm bão vẫn tiếp tục ngô minh đã có nhiều c h i ế n lợi phẩm hơn trong tay có những vật phẩm kỳ quặc một quyền trượng bắn ra hỏa diễm và một chiếc thuyền trong chai chiếc thuyền trong chai cực kỳ thú vị thậm chí có thể nói là kỳ dị sau khi lại gần thì có thể thấy một chiếc lọ thủy tinh đựng nước biển và một chiếc thuyền có kích thước bằng móng tay trông giống như thật nhưng trên thực tế điều này là sự thật đây là một loại câu linh khí sinh vật trong thuyền và sinh vật dưới biển trong bình đều sống động như thật giống như một thế giới vi mô chỉ cần muốn người nắm giữ có thể lôi từng người bên trong ra sau một số nghiên cứu ngô minh nhận thấy trên con tàu lớn có nhiều nhà xưởng khác nhau và là nơi có thể sản xuất đồ trang sức tinh xảo thứ này hóa ra là một xưởng sản xuất nhỏ quả thực là một thứ vô cùng thần kỳ mặc dù đối với ngô minh hiện tại không có ích lợi gì nhưng ngô minh vẫn tất đi Đi tiếp ngô minh đã sớm nhìn thấy một tinh thể truyền tống màu đen lơ lửng trên không trung ta tìm được rồi ngô minh âm thầm nói chỉ cần bọn họ tìm được tinh thạch truyền tống màu đen là bọn họ có thể thông qua thứ này rời khỏi nhị thứ nguyên ngay lập tức ngô minh phóng ra tia thần thức bám vào tinh thạch truyền tống màu đen để cho dù có lạc đường cũng có thể tìm thấy nó thông qua tinh thần liên hệ này lúc này nhị tổ thiên sư hỏi ngô minh đã tìm được gì sau khi ngô minh lần lượt nói với đối phương nhị tổ thiên sư hiển nhiên rất k i n h thường rác rưởi tất cả đều là rác rưởi ngươi phải biết những thi thể trong nhị thứ nguyên này đều là những con quỷ xui xẻo chết sau khi đến tế đàn tranh đoạt thần ấn trên người bọn họ sẽ có mảnh vỡ thần ấn đó chính là thứ mà ngươi thực sự nên tìm kiếm hiện tại ngươi đã thu thập được rất nhiều mảnh vỡ thần ấn nhưng càng có nhiều thì càng tốt nhị tổ thiên sư lúc này nói ý tứ rất rõ ràng theo như lời hắn nói ngô minh hiện tại đã thu thập đủ mảnh vỡ thần ấn để ngưng tụ ra một thần ấn dù sao ngô minh từ cự quy huyền vũ và tam tổ phù sư đã thu được một lượng số lượng lớn mảnh vỡ đây là kỳ ngộ mà người khác không thể gặp phải chỉ là có vô số mảnh vỡ nằm rải rác sau khi thần ấn hoàn chỉnh ban đầu bị phá vỡ tuy sau này nhiều người sẽ tìm được một số mảnh vỡ để ngưng tụ thần ấn nhưng việc hoàn thành thần ấn cũng không thể phát huy hết giá trị đầy đủ thu thập được hai phần mười mảnh vỡ trên thực tế liền có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một khối thần ấn đương nhiên loại thần ấn này có tính toàn vẹn kém nhất nếu có nhiều mảnh vỡ hơn thì có thể ngưng tụ ba phần mười bốn phần mười thậm chí vượt qua năm phần mười thần ấn lúc ấy thần ấn mới có thể mang đến biến chất cường đại đạt được đến chỗ tốt cũng càng nhiều nghe vậy ngô minh ngay lập tức đẩy nhanh quá trình tầm b ả o cuối cùng gặp được một thi thể dị hóa cường đại ngô minh nhìn thấy một chiếc túi được buộc vào thắt lưng của đối phương chiếc túi đó rất đặc biệt giống như da của một loại sinh vật nào đó nó có dáng vẻ trong suốt mơ hồ qua lớp da bên ngoài của chiếc túi có thể thấy nó chứa đầy những mảnh vỡ thần ấn lung linh tuy nhiên ngô minh không lập tức bước tới để chộp lấy nó bởi vì thi thể dị hóa này rất cường đại theo quan điểm của ngô minh đối phương ít nhất cũng đã đạt đến trình độ của q u ỷ hạm vũ bởi vì thi thể chỉ hành động theo bản năng và không có trí tuệ nếu không sẽ lợi hại hơn khi đối đầu với đối thủ như vậy ngô minh đương nhiên cần phải nghiêm túc tốt nhất không nên sử dụng tam giới hỏa phù dù sao đây cũng là phương thức tấn công mạnh nhất của ngô minh hiện tại chỉ có thể được sử dụng hai đến ba lần trong một ngày ngô minh sẽ không thể chịu đựng được nếu anh sử dụng nó quá nhiều đã như thế ngô minh chỉ có thể vẽ một vòng tròn trong hư không thi triển âm dương s o n g ngư luân và phối hợp với tử linh ti nhận để chiến đấu với thi thể dị hóa này thi thể dị hóa này cao hơn chục mét da màu đỏ sẫm trên đó có nhiều chỗ lồi lõm như pha lê khi tấn công và phòng thủ các tinh thể trên cơ thể nó sẽ phát ra ánh sáng n g ô minh nhìn kỹ hơn và ngay lập tức vui mừng vì anh tìm thấy những tinh thể nổi lên trên cơ thể đối phương hóa ra đó là mảnh vỡ thần ấn đánh giá thi thể dị hóa này cũng là một nhóm sinh vật đã tuyệt chủng ngay cả nhị tổ thiên sư cũng không thể nói rõ ràng có lẽ nó chỉ tồn tại trong nhị thứ nguyên này phải nói rằng trên đời này khó có thứ gì mà tử linh ti nhận không cắt được mảnh vỡ thần ấn hiển nhiên là một trong số đó mảnh vỡ thần ấn này quá cứng mà thi thể dị hóa với những mảnh vỡ của thần ấn trên người hắn đương nhiên có sức phòng ngự rất mạnh đánh nhau hồi lâu ngô minh đã để lại vài vết chém không sâu cũng không nông trên cơ thể đối phương dĩ nhiên không chân chính trọng thương được đối phương may mắn thay cuộc tấn công thi thể dị hóa của ngô minh cũng có thể giải quyết bằng âm dương s o n g ngư luân có thể nói song phương thực lực ngang nhau trong lúc nhất thời không ai có thể làm gì được ai ngô minh có một ý tưởng và ngay lập tức gọi ra vệ hồn thú đã được cường hóa điều mà ngô minh nghĩ là vì không cắt được thi thể vậy thì sẽ khống chế đối thủ và làm cho đối thủ không thể di chuyển ngay khi vệ hồn thú khổng lồ xuất hiện hàng trăm xúc tu cứng c ấ p lập tức trói chặt thi thể như một cái bánh trưng xúc tu của vệ hồn thú rất cứng trắng đối thủ dù có dùng sức mạnh cũng không thể thoát ra trong chốc lát sau đó ngô minh thúc giục thân thể tăng lên một trăm chín mươi chín phần trăm sức mạnh cơ bắp tăng vọc đến cực h ạ n theo sau huy quyền đấm tới cả người giống như một quả đạn pháo chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn cú đấm của ngô minh đã nện ngay vào ngực của thi thể dị hóa cú đấm này chắc chắn là cú đấm mạnh nhất mà hiện tại ngô minh có thể thực hiện nhìn thi thể dị hóa lần nữa cơ thể ngừng vùng vẫy lúc này thân hình to lớn đầy vết nứt cú đấm của ngô minh không phải là một cú đấm loạn anh để ý ngực của thi thể dị hóa có thể là điểm yếu của đối thủ cho nên mới hướng về phía nơi này ra tay không ngờ một cú đánh đã thành công cơ thể của ngô minh trở lại trạng thái ban đầu ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi bùng phát điều này cho thấy sự khủng bố của cú đánh vừa rồi khoảnh khắc tiếp theo thi thể dị hóa bắt đầu vỡ vụn ban đầu thi thể của nó đã tồn tại ở đây không biết bao nhiêu năm nếu không phải thi thể của nó bị dị hóa trong nhị thứ nguyên thì xác của nó cũng đã tan tành như bao thi thể bình thường khác mặc dù cơ thể bị vỡ các bộ phận của thần ấn tạo nên cơ thể dị hóa vẫn nguyên vẹn giống như thủy tinh trộn với sô cô la khi ném vào nước nóng sô cô la tan chảy nhưng thủy tinh vẫn còn nguyên vẹn hiện tại là vậy có hàng nghìn mảnh thần ấn được tìm thấy trên thi thể bị dị hóa này cái lớn nhất thì to bằng bắp tay và cái nhỏ nhất cỡ ngón tay điều thú vị là xương của thi thể này cũng do mảnh vỡ thần ấn tạo thành thật khó để tưởng tượng đây là chủng tộc gì So với vỡ mảnh của thời gian sau ngô minh cũng tìm được một số mảnh vỡ của thần ấn quả nhiên đúng như lời nhị tổ thiên sư đã nói nhị thứ nguyên này thực sự là một kho báu tuy cũng nguy hiểm nhưng ngô minh làm sao có thể sợ mức độ uy hiếp như thế này về cơ bản thi thể mà hắn ta gặp căn bản không có bất kỳ sức phản kháng thời gian đánh giá qua một ngày nhị tổ thiên sư nói với ngô minh đã gần đến giờ tế đàn thần ấn thực sự đã được mở ra để bước vào thế giới tế đàn thì đây là thời điểm tốt nhất sử dụng lá bùa để liên lạc với ke ri g a n đạo sư và tam bảo cả ba gặp nhau bên cạnh tinh thạch truyền tống màu đen mà ngô minh tìm thấy tam bảo này hiển nhiên còn có chút chưa đã thèm c ư ớ c chừng thu được không ít đồ tốt trên người mặc đủ thứ tạp nham rõ ràng là chấp vá lung tung một đường hát vang cho thấy vẻ mặt đang đắc ý ngô minh không để ý đến hắn và nhìn ke ri găng đạo sư một lần nữa nàng cũng nhìn ngô minh và ném một chiếc nhẫn qua có những mảnh vỡ thần ấn mà ta đã thu thập được tuy không nhiều nhưng có thể sử dụng ở một mức độ nào đó ke ri găng đạo sư tỏ vẻ thờ ơ nhưng trên lông mày vẫn cất giấu một tia sa sút rõ ràng khi ở một mình nàng gặp phải một số chuyện nhưng vì ke ri g a n đạo sư không lên tiếng nên ngô minh cũng không hỏi nhưng ngô minh vẫn có thể cảm thấy ke ri g a n đạo sư dường như đã trải qua một số thay đổi nói chung là mạnh hơn trước rất nhiều không nói đến ngô minh ngay cả nhị tổ thiên sư cũng cảm thấy như vậy nếu suy luận trước đây của chúng ta là đúng ta đoán nàng ấy đã tìm thấy một số truyền thừa tổ tiên của bộ tộc nàng chỉ tính riêng về thực lực thì nàng đã mạnh hơn tam bảo rồi phải biết một ngày trước đó nàng còn không bằng tam bảo a ngô minh cũng cảm thấy như vậy nhưng đây là chuyện cá nhân của ke r r y găng đạo sư ngô minh nói nhiều cũng không tốt tuy ke r r y găng kế thừa ký ức của tổn sư bọn họ thực ra giờ đã là một người nên những chuyện liên quan đến tổn sư cũng đủ ảnh hưởng đến ke r r y găng đạo sư đi thôi khoảnh khắc tiếp theo ngô minh dựa theo bí pháp do nhị tổ thiên sư truyền dạy đã kích hoạt tinh thạch truyền tống màu đen gần như ngay lập tức ba người họ rời khỏi nhị thứ nguyên và trở về vũ thành lúc này tinh thạch truyền tống màu đen xung quanh tế đàn thần ấn khổng lồ đã chuyển từ màu đen sang màu xanh lá cây xung quanh đã không có một bóng người hiển nhiên cũng đã tiến vào thế giới trong tế đàn ba người ngô minh lập tức chọn một tinh thạch truyền tống màu xanh lá cây truyền tống một lần nữa sau đó đến một đỉnh đồi với một mảnh hoa thơm chim hót thành thật mà nói ngô minh đã từng nghĩ về thế giới tế đàn sẽ như thế nào nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đẹp như những gì anh thấy bây giờ xa xa có núi có sông có hồ có suối nhỏ khu rừng rậm t r ả i dài ngút tầm mắt có rất nhiều chim bay tứ phương trên bầu trời có chính mặt trời hết vòng này đến vòng khác phát ra ánh nắng khá rực rỡ nhụn cả bầu trời thành một mảnh cầu vòng mộng ảo đây là thế giới của tế đàn n g ô minh kinh ngạc nói tam bảo trước đây đã từng ở đây cho nên hắn đắc ý gật đầu mang cảm giác ư u v i ệ t nhìn một gã nhà quê thực lòng mà nói so với nhị thứ nguyên nơi đây chẳng khác gì chốn g thiên đường chốn g thần tiên cẩn thận có người tới lúc này kerrigan đạo sư nhìn lên gần như cùng lúc đó từ xa bay tới một thân hạm hình dáng kỳ quái dài hơn ba mươi mét giống như một chiếc ô được mở ra vậy ngô minh và tam bảo ngay lập tức trở nên cảnh giác họ không có đồng minh nào ở đây và về cơ bản tất cả những ai họ gặp phải đều là kẻ thù quả nhiên mười mấy bóng người nhảy ra khỏi phi thuyền khi nhìn thấy ngô minh và ba người lập tức hét lên là ngô minh tứ đại linh tộc quỷ hạm tộc thiên khải tộc cự linh tộc và vệ linh tộc đã tuyên bố lệnh treo giải thưởng mặc dù chỉ cung cấp tin tức về hắn cũng có thưởng lập tức đi liên lạc với bốn tộc này nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha